t r ư ơ n g tám trăm mười tần hoại như ý nghĩ t r ư ơ n g tám trăm mười tần hoại như ý nghĩ gió bấc vòng quanh n h ỏ vụ bắp tuyết thuận tứ hợp viện nóc nhà đổ sụt dưới tứ cựu thành mùa đông luôn luôn tới vội vàng không kịp chuẩn bị khoảng cách hồng tinh số một t i ệ p ăn mừng nhón một cái đã qua hai tháng trong đại viện q u a n cảnh nhìn như không thay đổi lớp vải lót lại thay đổi rõ ràng nhất chính là hà vũ trụ trước kia hắn là không thế nào tu dung nhan g i ặ t quần áo cũng không chịu khó trên thân luôn mang theo một cỗ trong phòng bếp khói dầu vị nhưng bây giờ không giống với lúc trước chỉ cần đến ngày nghỉ hà vũ trụ phòng kia nhất định dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng kiểu láo tôn trung sơn vô cùng chính thức thể diện trung viện bên cạnh áo nước tần h o ạ i như cuốn chặt lấy món kia tắm đến trắng bệnh thoái hoa áo đông hai cánh tay đỏ bừng chính â m ở thấu xương nước lạnh bên trong giặt quần áo trong nhà có cái tê liệt tại giường giả đông húc mỗi ngày bị thay thế quần áo bẩn chất thành núi lại thêm hai cái đứa bé không hiểu chuyện còn có một cái sẽ chỉ nạp đế giày trong miệm hùng hùng hổ, hổ bà bà ngày hôm đó phục một ngày lao động giống như là nhìn không thấy cuối khổ dịch tiền viện chuyển đến giấm biết thanh âm tần ho lại trông thấy hà vũ trụ chính đẩy xe đạp tiến viện tay lái bên trên treo một cái túi lưới bên trong chứa mấy cái vừa mua táo đỏ màu sắc sắn rõ nhìn xem liền bị giá tại bên cạnh hắn n ử a bước x a vị trí đi theo một vị mặc vàng nhà táo khoác cô đương khăn quảng cổ tre khuất nửa gương mặt chỉ lộ ra một đôi con mắt thanh tịnh cùng bộ kia nhã nhặn kính mắt nhiễm thu diệp hai người cũng không có nằm cạnh rất gần thậm chí ở giữa còn cách một đoạn l ệ phép khoảng cách nhưng hà vũ trụ cỗ này ân cần sức lực còn có thỉnh thoảng nghiêng đầu lúc nói chuyện trên mặt mang cười là ai cũng nhìn ra được nhiễm lao sư coi chừng dưới chân kh hà vũ trụ dừng xe chỉ chỉ trên đất biết đ ộ n g những thu diệp nhẹ gật đầu mặt mày con cong tạ ơn hà sư phó hai người cười cười nói nói trực tiếp xuyên qua cửa thùy hoa đi ngang qua a o nước thời điểm hà vũ trụ ánh mắt nhìn thẳng phía trước ngay cả dư quăng đều không có hướng tần hoài như bên này quét một chút phản phất ngồi s ổ m ở nơi đó không phải cái người sống s ơ sờ mà là một khối đá một đống không khí phanh chính phòng cửa đóng lại ngăn cách phía ngoài hà phòng cũng đem phần kia ấm áp cùng nóng hội khí mà nhốt ở trong phòng tần hoài như tay còn tại trong nước â m lạy nhưng nàng quên nắm tay lấy ra đây đã là nàng rất nhiều lần nhìn thấy tràng cảnh như vậy hai tháng trước n h i ễ m thu diệp lần đầu tiên tới thời điểm nàng còn tưởng rằng là tìm đến trần vũ phạm đàm luận trường học sự t ì n h có thể về sau n h i ễ m thu diệp tới nhiều lần mặc dù không tính tấp n ợ p thường thường đến ăn bữa cơm hoặc là cuối tuần cùng nhau đi chuyến tiệm sách nhưng đây đối với hà vũ trụ loại này lão quan côn tới nói đơn giản chính là xưa nay chưa thấy đại sự trong huyện người đều không đốc ai cũng có thể nhìn ra hai người này tuy nói còn không có tầm giấy cửa sổ kia xuyên phá nhưng quan hệ của hai người quyết định xuống đã là ván đã đóng thuyền tần hoài như cúi đầu xuống nhìn xem trong chậu nước đục ngầu cái bóng trong cái bóng nữ nhân t ó c có chút loạn khỏe mắt mang theo mệt mỏi tế h v ă n nàng đột nhiên nhớ tới trong phòng nằm phế nhân kia g i à đông hốc tê liệt tính tình càng ngày càng táo bạo đ ợ i một chút lại quẳng bắt n ệ b u ồ n chỉ về phía nàng cái mùi mắng nàng không tuân thủ phụ đạo còn có một cái giả trương thị giống giống như phòng tặc đề phòng nàng sợ nàng v ố n trong nhà tiền chạy trốn thời gian này trải qua giống như là tại chịu d ầ u nhìn nhìn lại vừa rồi đi qua nhiễm thu diệp tuổi trẻ thể diện có văn hóa bị hà vũ trụ giống bưng lấy bảo bối một dạng nâng ở trong lòng bàn tay dù là chỉ là ăn bữa cơm rau dưa hà vũ trụ đều hận không thể đem điểm này bản lĩnh giữ nhà toàn xuất ra một gỗ chua s ấ t ghén ghét giống độc thảo một dạng tại tần hoài như trong lòng sinh trưởng tốt nếu như nàng nói là nếu như lúc trước nàng từ nông thôn vào thành ra mắt thời điểm chọn không phải g i ả đông húc mà là ở cửa đối diện hà vũ trụ vậy bây giờ ngồi ở kia ấm áp trong phòng ăn quả táo nghe trò cười bị người biết lạnh biết nóng đau lấy có thể hay không chính là nàng tần hoài như hà vũ trụ hiện tại điều kiện tốt bao nhiêu a trần vũ phạm đệ tử thân truyền trong xưởng mét trường một tháng mấy chục khối tiền lương một người ăn no cả nhà không nói bụng đây mới thực là chén vàng đáng tiếc chén cơm này hiện tại không về nàng ăn nàng đã là phụ nữ có chồng hay là cái trông coi tê liệt t r ư ở n g phu số khổ nữ nhân đời này nhất định chỉ có thể ở giả ra vũng bùn này bên trong nát xuống dưới nếu là đặt ở nửa năm trước cho dù là mấy tháng trước chỉ cần tần hoại như nhìn thấy loại này manh mối nàng tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghĩ cách cho quay nhiễu thủ đoạn có sẵn thừa dịp, dịp nghĩ cách cho quay nhiễu thủ đoạn có sẵn thừa dịp nghĩ cách cho quay nhiễu thu thập phòng ở hoặc là ở trong tiếng tốt thán trụ tiếp tế phòng hoặc hàng chuyện chỉ hà chính mình không viện cùng nói ngoài nói này ở ở ở lúc, cái cái là vũ xóm bề dù ễ dàng, d là không cần nói rõ chỉ cần để vị k i a ra mặt mỏng nhiễm lao sư cảm thấy hà vũ trụ cùng với nàng thật không minh m ạ c h cảm thấy trong nội viện này quan hệ phức tạp vấn đề này tám thành liền có thể vàng trước kia nàng chính là làm như vậy chỉ cần hà vũ trụ không kết hôn đó chính là bị buộc tại trên cối say con lửa chỉ có thể vây quanh các nàng già ra chuyện hộp cơm của hắn hắn tiền lương cuối cùng đều được biến thành độc l n h trong miệng thịt nhưng là hôm nay t ầ n hoài như nhìn chằm chặp cánh cửa phòng đóng chặt kia n g h e bên trong ẩ n ẩ n chuyển đến thái thị tâm thanh nàng không có bất kỳ cái gì động tác không có đứng dậy đi gõ cửa cũng không có suy nghĩ gì chủ ý xấu đi làm người buồn ôn thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ đều từ ghen ghét từ từ biến thành một loại như cho tàn lạnh ạ c không có ý nghĩa thật không có ý nghĩa từ khi bổng lạnh xảy ra chuyện từ khi lần kia nàng tại trần ra cửa ra và bị hà vũ trụ vô tình đuổi ra cửa đằng sau hết thệ cũng thay đổi hiện tại hà vũ trụ đã sớm không phải lúc chiếc cái kia nghe thấy tần tả hai chữ liền xương cốt xốp g i n nóc trụ hắn nuôi chỉ có chẳng ghét hộp cơm gây mất tiếp tế ngừng ngay cả cái con mắt cũng không cho dưới loại tình huống này coi như nàng đem nhiễm thu diệp v ổ i đi coi như nàng đem hôn sự này bấy nhiêu để hà vũ trụ đánh cả một đời q u a n côn hà vũ trụ liền sẽ hồi tâm c h u y ể n ý sao sẽ không cái kia trường kỳ phiếu cơm đã triệt để giết con tin nếu là nàng thực có can đảm lại đi quấy dối lấy hà vũ trụ hiện tại tính tình nóng này kia lại thêm phía sau thủ đoạn kia tàn nhẫn tâm cơ t â m trầm trần vũ phảm chỉ sợ nàng không chỉ có không mất được nửa điểm chỗ tốt ngược lại sẽ đưa tới áp hơn trả thù làm không tốt ngay cả nàng ở trong s ư ở n g điểm này ít ỏi tiền lương đều không đánh nổi h ạ i người không lợi mình sự tỉnh hiện tại tần hoài như đã bỏ đi hà vũ trụ hết thệ cùng với nàng tần hoài như lại có quan hệ thế nào đâu hô tần hoài như thở phào một cái sương mù màu trắng tại trong gió lạnh trong nháy mắt tiêu tán nàng một lần nữa nắm lên món kia băng lanh quần áo máy móc trà s á t đứng lên chương 811, lâu hiệu nga mang thai chương 811, lâu hiệu nga mang thai trung viện bên kia hà vũ trụ còn đang vì một m ẫ ba phần đất kia tình duyên cố gắng c ả n tấy hậu viện trần gia lại là một phen khác quan cảnh sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ pha lê chiếu bảo đem trong phòng chiếu lên trong suốt l ô hỏa đang cháy mạnh miệng ấm trà bên trong búc lên gói trắng phát ra lộc cộc lộc cộc tiếng vang vừa ăn cơm chưa xong lâu hiểu nga đang chuẩn bị đem trên bàn bát đũa thu thập một chút cái này vốn là là cực nhẹ công việc nhưng khi nàng vừa đứng người lên tay vừa đụng phải cái kia chứa thửa cá đĩa một cỗ mùi canh đột nhiên chui vào trong l ô múi kỳ thật con cá t i a rất tươi mới ra sao cột mưa vừa đưa tới làm cũng là địa đạo thịt kho tàu miệng nhưng lúc này tại l â hiểu nga nga đứng lên lại giống như là biến bị hẹn trong dạ dày không khỏi vì đó một trận b ú t lên lâu h i ể u nga trong mày vô ý thức b ị miệng lại thân thể lung lay một chút lại ngã ngồi trở về trên thế sắc mặt trong khoảnh khắc đó t r ă n g mấy phần thế nào trần vũ phạm đang ngồi ở bên cạnh xem báo chí cơ hội là lâu h i ể u nga phát ra âm thanh cùng một giây báo chí liền bị ném vào một bên hắn vừa x à i bước tới đưa tay đỡ lâu h i ể u nga bà bay trong ánh mắt trong nháy mắt mang tới mấy phần ngưng trọng có phải hay không ăn bị đau bụng hay là cảm lạnh lâu h i ể u nga k h o á t tay áo thuận thuận ngực cái kia cố n g ư n g n không có việc gì chính là đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn còn có chút mệt nàng có chút suy yếu cười cười có thể là tối hôm qua ngủ không ngon mấy ngày nay luôn cảm thấy thân thể chìm không muốn n ú c ních thân thể chìm buồn nôn trần vũ p h ạ m đôi lông mày hơi n h u làm ộ t tên tinh thông y thuật võ giả hai cái này từ tại trong đầu hắn cấp tốc tổ hợp chỉ hướng một cái đặc biệt khả năng nhưng hắn không nói chuyện đưa tay cho ta trần vũ p h ạ m kéo qua một cái ghế ngồi tại lâu h i ể u nga đối diện thần sát chăm chú lâu hiệu nga ngoan ngoan đưa tay phải ra trần vũ phàm dối ra ba n g ó tay khoác lên lâu hiệu nga cổ tay thốn k ẩ u chỗ nhưng í n t rất nhanh dưới đầu ngón tay truyền đến một loại đặc thù cảm giác vãng lai lưu loát như quận đi châu mặc dù cực kỳ yếu đất thậm chí nếu là đội đồng nhân đường lão đại phu đến cho dù là sờ lên đường này chỉ sợ cũng chỉ biết coi thành là khí huyết có chút phù phiếm dù sao tháng quá nông cạn đ o á n chừng cũng liền vừa trăng tròn không lâu nhưng ở trần vũ p h ạ m trong nhận thức mạch tượng này lại vô cùng rõ ràng đó là trần mạch mà lại là loại kia sinh cơ bừng bừng ngay tại thai ngén tân sinh trần mạch một phút đồng hồ hai phút đồng hồ trần vũ p h ạ m ngón tay một mực không có bông ra thậm chí vì t r ầ n đoán chính xác hắn lại đổi lâu hiểu nga tay trái duyệt lại một lần không sai đây chính là hỉ mạch trần vũ p h ạ m trên mặt ngưng trọng một chút xíu tán đi thay vào đó là một vòng khó mà ức chế vui mừng cặp kia bình thường luôn luôn tỉnh táo con mắt thâm thúy giờ phút này sáng đến giòn người hiểu nga trần vũ p h ạ m thu tay lại thanh â m vậy mà hiếm thấy mang theo vẻ run rẩy nhà chúng ta phải có đại hì sự lâu hiểu nga ngây ngẩn cả người nàng nhìn xem trượng phu bộ dáng này trong đầu có chút t r ò n g váng đại hì sự việc vui gì người nói là ta muốn như thế nàng vô ý thức nắm tay đặt ở chính mình bằng phẳng trên bụng con mắt một chút xíu trừ lớn hô hấp đều trở nên rồn rập lên thật ta cũng có thể ta cũng có thể khi mẹ trần vũ p h ạ m nặng nề mà nhẹ gật đầu thiên chân vạn xác vừa rồi mạch tượng kia vãng lai lưu loát thay thay nhưng như châu chi ứng chỉ mặc dù thời gian còn cạn bình thường bác sĩ đem không ra nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm trong bụng của ngươi đã có cái tiểu gia hỏa tại an cư d ạ c nghiệp thoại âm rơi xuống trong n y mắt lâu hiểu nga hốc mắt lập tức liền đỏ lên không phải bị khuất là kích động kết hôn lâu như vậy mặc dù hai người tình cảm một mực rất tốt cũng không ai thúc đẩy sinh trưởng nhưng ở cái niên đại này ai không n ó n g trông trong nhà sinh sôi nảy nở nhìn xem h à i tử của người khác đầy đất chạy trong nội tâm nặng cũng là hâm mộ bây giờ duyên phận này cuối cùng đã tới vũ phạm lâu hiểu nga hô một tiếng vừa định đứng lên n à o vào trượng phu trong ngực đ ừ n g động trần vũ phạm lại giống như là bị đạp cái đuôi một dạng tranh thủ thời gian đưa tay đẻ xuống nàng từ giờ trở đi ngươi chính là nhà chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng nhanh ngồi xuống tuyệt đối đừng luận động hắn vừa nói một bên cẩn thận từng ly từng tí đem lâu hiệu nan g hơn nữa giống như là bị một tôn dễ nát búp bê từng bước một đi đến phòng giường lớn bên cạnh c h u y ề n về sau trong nhà sống ngươi một dạng đều không cho dính quét rác lau bàn rửa chén cho dù là rót tốc nước ngươi cũng đến gọi ta còn có về sau không cho phép s á c vật nặng không cho phép bị cảm lạnh không cho phép nghe trượng phu cái này liên tiếp không cho phép lâu hiểu nga ngồi tại bên giường một bên lau nước mắt một bên nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười được rồi được rồi ta đại sở dài ngươi cũng quá khoa trương chúng ta trong h i ệ n những cái kia đại tỷ mang dựng còn phải xuống đất làm v i ệ c đâu nào có như thế y i u đ ấ t lại nói lâu hiểu nga cười chỉ chỉ ra ngoài bình thường ta cũng không làm cái gì xuống n a nấu cơm có trụ tử tổng vệ sinh có trụ tử liền ngay cả mua cái đồ ăn có đôi khi đều là trụ tử thuận tay mang về ngay bình thường cũng chính là lau lau bụi man man đoá, đoá. ngươi nếu là không nhường nữa ta động đậy ta đều nhanh thành phế nhân trần vũ phàm ngồi tại bên người nàng nắm tay của nàng ngự a khí lại như cũ kiên quyết người khác là người khác ngươi là ngươi lấy trước kia là vì hưng phúc hiện tại là vì dưỡng thai tính chất không giống mới dù sao ngươi nhớ kỹ thiên đại sự tình có ta định lấy ngươi liền phụ trách ăn ngon uống ngon ngủ ngon đem chúng ta hải tử nuôi đến trắng trắng mập mập lâu h i ể u nga không l â y chuyển được hắn trong lòng lại là ngọt giống như u ố mật đây chính là nam nhân của nàng tại bên ngoài là uy phong lẫm lẫm sở trường là để cho người ta kinh úy c ô n sư nhưng tại trong nhà vì nàng cùng hải tử có thể trở nên rông rải như vậy cẩn thận như vậy cẩn thận hai người cứ như vậy ngồi l ặ n g lặng trong phòng lỗ hỏa đ ô m nốt rung động đem hai người mặt phản chiếu đỏ bừng trần vũ p h ạ m đại thủ y nguyên nắm lâu hiệu nga tay lòng bàn tay nhiệt độ liên tục không ngừng chuyển đi vũ p h ạ m lâu hiệu nga đột nhiên nghiêng đầu nhìn xem trượng phu bên mặt nhẹ dọc hỏi ngươi nói đứa nhỏ này về sau tên gọi là gì em h a i trần vũ p h ạ m s ứ n g sở lập tức nhịn không được cười lên ta vợ đốc lúc này mới cái nào đến đâu a vừa mang thai ngay cả nam hải nữ hải cũng không biết đâu làm sao đặt tên lần này danh tự thế nhưng là đại sự đến coi trọng cái ngày sinh tháng đẻ còn phải nhìn mụ ý nếu là nam h à i nổi cái van r ộ i nếu là nữ h à i nổi cái dịu dàng bây giờ m u ố n quá sớm lâu hiểu nga mím môi một cái thân thể hướng trần vũ p h ạ m trên thân nhích lại gần cũng là nàng cúi đầu xuống ôn nhu u ố t ve còn chưa hiển hoài bụng trong ánh mắt tràn đầy ước mơ vất quá ta ngược lại thật ra hy vọng có thể là cái nam h à i a trần vũ p h ạ m có chút n g o à i ý m u ố n làm sao n g ư ờ i cũng trọng nam k i n h nữ mới không phải đâu lâu hiểu nga nhẹ nhàng nện cho hắn một chút ta là cảm thấy chúng ta nhà đã có đoá đoá nâng lên đoá đoá lâu hiểu nga ánh mắt càng thêm n h u h ò a mặc dù đó là cô em chồng nhưng ở trong nội tâm nàng đó là thật đích t h ầ n khuê nữ đau đoá đoá nhu thuận nhiều chuyện lại dính người đã sớm để nàng thể nghiệm qua nuôi con gái vui vẻ đoá đoá chính là chúng ta áo đ ô n g nhỏ lại thân mật vừa đáng yêu cho nên ta m u ố n nếu là cái này một thai là cái nam hải vậy chúng ta nhà liền nhi nữ s o n g toàn đụng thành cái tốt chữ nói đến đây nàng ngầm đầu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trần vũ phạm mà lại ta hy vọng là cái nam hải lớn lên về sau có thể giống như ngươi có bản lĩnh có đảm đương đỉnh t i ê n lập điện nếu có thể học được ngươi cái này một thân bản sự tương lai cũng có thể bảo hộ ta cùng đ o à đoá, bảo hộ chúng ta cái nhà này đây chính là lâu hiệu nga một mạc nhất nguyện vọng gả trống như vậy nàng hy vọng nhi tử cũng có thể trở thành giống v ụ thân một dạng nam nhân trần vũ phàm nghe lời nói này trong lòng mềm mại nhất địa phương bị hung hăng xúc động một chút hắn vun tay khoan hậu bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại lâu hiệu nga trên mu bàn tay cảm thụ được phần kia sinh mệnh r u n động mặc dù bây giờ còn sờ không tới thai động nhưng hắn tựa hồ đã có thể cảm giác được có một cái nho n h ỏ sinh mệnh đang ở nơi đó an t ĩ n h sinh t r ư ở n g đó là huyết mạch của hắn là hắn tại trong hồng trần quần quần này lưu lại căn mặc kệ là nam hải hay là nữ hải trần vũ phạm thanh â m trầm thấp mà hữu lực giống như là một câu trịnh trọng hứa hẹn chỉ cần là chúng ta hải tử vậy chính là ta ưa thích trong lòng nếu là nam hải ta liền đem nàng sùng thành công chúa để nàng cả một đời vô ưu vô lự hắn đem lâu hiểu nga ôm vào trong ngực cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy chán của nàng t i ê n tâm đi nàng dâu đời này ta lại chiếu cố tốt hai mẹ con nhà ngươi cũng sẽ chiếu cố tốt chúng ta cái này cả một nhà chương 812, lại đến lâu thị công quán chương 812, lại đến lâu thị công quán biết được như thế một cái tin tức vô cùng tốt trần vũ phạm ban đêm hiếm thấy có chút mất ngủ mãi cho đến d ạ n g sáng hai ba điểm mới ngủ lấy sáng ngày thứ hai trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga thu thập xong đồ vật liền dẫn theo mấy cái túi lưới rời đi tứ hợp viện ra nam la cổ hạng đằng sau trần vũ phạm liền ngăn cản một cỗ nhân lực ba bẩm thẳng đến lâu thị công quán xe con dừng ở công quán cửa ra vào thời điểm nhìn trước mắt nhà này đã từng khí phái phi p h ả m t i ể u dương lâu trần vũ p h ạ m trong lòng dù sao cũng hơi cảm khái nếu là đặt ở mấy năm trước t r ư ớ c cửa này luôn luôn đậu đầy lui tới xe hơi nhỏ n h ữ n g cái kia muốn theo lâu bán thành phản quan hệ người có thể từ cửa ra vào xếp tới đầu hẻm cửa sắt luôn luôn sáng bóng bóng lưỡng hai bên đứng đây ăn mặc đồng phục phòng các cổng cái eo trực tiếp nhưng bây giờ trên cửa sắt nước sơn đen có chút chóc từng mảng lộ ra bên trong vết gì cửa ra vào lãnh lanh thanh chỉ có mấy mảnh khô héo lạc diệp trong gió đánh lấy xoáy mạ cỗ này nửa thành p h quý khí tựa như là bị cái này tứ cựu thành bão cắt cho t h ổ i tan chỉ còn lại có một c ô đ i ề u hiệu đi thôi trần vũ p h à m bị lâu h i ể u nga xuống xe một bàn tay vững vàng n â n g cánh tay của nàng k h u ỵ tay c h â m một chút đ ừ n g dâm lên tảng đá lâu h i ể u nga nhìn xem trượng phu bộ này bộ dáng như lâm đại đ ị n h vừa buồn cười vừa cảm động được rồi ta cũng không phải xứ làm cái nào cứ như vậy yếu tớt hai người đi tới cửa trước nếu là lúc trước nhấn một cái c h u n g cửa lập tức liền có người hầu chạy chậm đến mở ra cửa hiện tại lâu ra đã sớm đem người hầu đều phân phát thứ nhất là nuôi không nổi thứ hai cũng là m ấ u chốc nhất hiện tại tình thế này trong nhà giữ lại người hầu đó là tìm cho mình không thoải mái là tay cầm trôi hướng trong tay người ta đưa đông đông đông c h â n vũ p h à m đ ổ i theo là gõ chụp vang lên vòng cửa qua một hồi lâu cửa mới kẹt kẹt một tiếng mở mở cửa không phải người khác chính là đã từng bắt tháo phong vân lâu bán thành lâu c h ấ n hoa lao ra từ già lấy trước kia thân thẳng âu phục không thấy đ ổ i thành một kiện phổ thông màu xám t i ể u đáo tôn trung sơn ống tay nào thậm chí còn có chút mài mòn tóc hoa dâm k h n g ít con cũng không có trước kia lẫn đến mức như vậy thẳng trong tay còn cầm tây trổi hiển nhiên vừa rồi đang ở trong sân quét lá rụng cha hai người cùng kêu lên kêu lên lâu trấn hoa ngẩm đầu một cái trông thấy nữ nhi nữ tế con mắt trong nháy mắt phát sáng lên hiểu nga vũ phạm các ngươi sao lại tới đây cũng không nói trước chào hỏi ta để cho mẹ ngươi đi mua một ít đồ ăn a lao ra tử trên mặt tràn ra dáng tươi cười đem trong tay cái chổi hướng góc tường một lập mau đem hai người hướng trong phòng đen tiến n h n h phòng bên ngoài lạnh đi đến trong nhà trần vũ phạm nhìn chung quanh một vòng trong phòng bày biện cũng thay đổi không ít lấy trước kia chút q u báo đồ cổ bình hoa tây dương bức tranh có chút là thông qua con đường xử lý xong cũng có chút là lấy được trần vũ p h ạ m nơi đó do trần vũ p h ạ m toàn bộ nhận lấy trong phòng khách hiện tại chỉ có mấy tấm phổ thông tranh tuyên truyền còn có một số đơn giản đồ dùng trong nhà nguyên bản loại kia tráng lệ cảm giác không có lại nhiều hơn một phần gia đình bình thường khói lửa lâu mẫu chính mặc tạp d ề từ phòng bếp đi ra trong tay còn bưng một bản vừa rửa sạch c á i trắng trông thấy hai người cũng là vừa mừng vừa sợ ai u ta hiểu nga trở về người một nhà tọa hạ hàn h u ê n mặc dù lâu ra thời gian nhìn xem là quẫn bách không ít thậm chí có thể nói là từ đám mây rơi xuống đến trong bùn nhưng lâu c h ấ n hoa cùng lâu mẫu trên khuôn mặt cũng không có bao nhiêu sầu khổ chi sắc tương phản ánh mắt của bọn hắn rất bình tĩnh thậm chí mang theo vài phần may mắn phần này bình tĩnh kiếm không dễ một hai năm này phía ngoài tiếng gió càng ngày càng gấp bao nhiêu trước kia cùng lâu ra một dạng nhà tư bản hiện tại cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày ngày bình thường không ít bị khi phụ lâu ra có thể bảo toàn xuống tới có thể an an ổn ổn tại cái này tiểu dương lâu bên trong sinh hoạt cho dù là cơm dao dưa đó cũng là thiên đại phúc phận mà phần này phúc phận toàn bộ nhờ trước mắt con rể này lâu trấn hoa nhìn xem trần vũ p h ạ m trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng cảm kích lúc trước đem nữ nhi gả cho người trẻ tuổi này thời điểm hắn chỉ là nhìn chúng trần vũ p h ạ m tiềm lực cùng nhân phẩm lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi này trưởng thành tốc độ đơn giản kinh thế hai tục thông tin nhà máy cán thép kỹ thuật h ạ c h tâm thông tin nghiên cứu sở sở trường trong bộ treo hào c h u y ê n gia thậm chí ngay cả vị t i a đại lãnh đạo đều đối với hắn ưu á i có thừa tại cái này bấp bênh n i ê m lại trần vũ phảm tựa như là một gốc đại thụ che trời mạnh sinh tại cái này tứ cựu thành lý cho lâu ra trống lên một mảnh bầu trời không có trần vũ p h ạ m trên dưới chuẩn bị không có hắn tầm kia ô dù lâu ra tình cảnh hiện tại cho dù là nghi cũng không dám nghĩ vũ p h ạ m a gần nhất bận rộn công việc t h ô n g thả lâu trấn hoa cho con rể rót chén t r à lá t r à này hay là t r ư ớ c kia tích chữa nội tỉnh b v n liếng hiện tại trên thị trường đã sớm mua không đến vẫn được vừa làm xong một cái hạng mục lớn gần nhất hơi có thể thở một n g ụ m trần vũ p h ạ m tiếp nhận chén t r à vừa cười vừa nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lâu trấn hoa nhẹ gật đầu làm việc trọng yếu thân thể cũng trọng yếu nhà chúng ta hiện tại toàn bộ nhờ ngươi chống đỡ ngươi cũng không thể m ệ t mọi s ụ đổ lời này nói đúng thành thật với nhau cha ngài yên tâm trong lòng ta có b à i trần vũ phạm nhấp một vụ trà lại nhìn một chút cái này hơi có vẻ vắng vẻ phòng ở gần nhất không ai lại đến tìm phiền t h á i đi không có lâu trấn hoa k h o á t tay náo trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm cười từ lần trước ngươi cùng trong bộ lãnh đạo bắt chuyện qua đằng sau tổ dân phố người đều đối với chúng ta khách khí nhiều không chỉ có không có lại đến cha cái này cha cái kia hai ngày trước phát than năm phiếu còn cố ý cho chúng ta nhiều đưa hai tấm đây đều là nhờ phúc của ngươi a lâu mẫu cũng ở bên cạnh chen vào nói lôi kéo lâu hiểu nga tay không đ n g ra đúng vậy a chúng ta hiện tại cũng không cầu cái gì đại phú đại quý chỉ cần người một nhà bình bình an an so cái gì đều mạnh hàn huyên một hồi về nhà lâu mẫu liền thu xếp lấy đi làm cơm hôm nay khó được trở về nhất định phải trong nhà ăn mẹ cho các ngươi làm thịt kho tàu ăn lâu hiểu nga vừa định đứng dậy đi hỗ trợ trần vũ phạm lại tay mắt l ê n h lẹ một thanh đẻ xuống nàng mẹ ngài hay là nghỉ ngơi còn có hiểu nga ngươi cũng ngồi đ ư n g đậu một cử động kia đem lâu cha lâu mẫu đều cho cả sự suốt cái này vũ phảm thế nào lâu mẫu hơi nghi hoặc một chút hiểu nga nha đầu này bình thường trong nhà cũng không phải không làm việc làm sao hôm nay trần vũ phảm cười cười cũng không có trực tiếp trả lời mà là quay đầu nhìn về phía lâu hiểu nga cho nàng một ánh mắt lâu hiểu nga mặt có chút đỏ nhưng trong mắt vui sướng lại là không giấu được nàng hít sâu một hơi nhìn xem phụ mẫu thanh âm ê m dịu lại rõ ràng cha mẹ ta có chuyện muốn nói cho các ngươi nhìn xem nữ nhi bộ này trịnh trọng việc bộ dáng lâu trấn hoa tâm lý đột nhiên lộn bộ một chút chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì hay là vũ phạm làm việc có biến động không đợi hắn suy nghĩ lung tung xong lâu hiểu nga nhẹ tay khe vớt lên bụng của mình trên mặt tràn ra một nụ cười sán g lạ ta mang thai vâng bốn chữ này đem lão phu thê hai người trấn kinh trận tròn mắt lâu trấn hoa c h é n trà trong tay bỗng nhiên lắp một cái nóng hổi nước trà kém chút rội trên mu bàn tay hắn đều không thèm để ý chút nào lâu mẫu cũng là trực tiếp cứng ở nguyên địa trong tay khăn lau rơi trên mặt đất thật cái gì lâu mẫu thanh âm đều đang run dậy con mắt trận thật lớn nhìn chằm chặp nữa như bụng hiểu nga ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa mẹ ta nói ta mang thai lâu hiểu nga hốc mắt từng đỏ lặp lại một lần vũ phạm hôm qua vừa cho ta đem mạch thời gian mặc dù cạn nhưng chẩn đoán chính xác chúng ta phải có hải t ử các người muốn làm m ộ mộ ông ngoại trong phòng đầu tiên là an tĩnh ngay sau đó là một trận không để ném được tiếng nước nở lâu mẫu che miệng nước mắt giống như là gây mất tuyến hạt châu một dạng rơi xuống nàng đây là cao hứng thật cao hứng từ khi lâu ra tinh thần xa suốt đến nay trong nhà liền không có nghe qua tin tức gì mỗi ngày trừ lo lắng hai hùng chính là cẩn thận từng ly từng tí Hiện tại, trong nhà rốt phải có thành hắn tại, viên mới. trong Bọn rốt cục có lâu o lưỡng khẩu trấn mô mô tốt, tốt, tốt. hoa đột nhiên đứng dậy nói liên tục ba cái tốt vị này đã từng núi thái sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi giới kinh doanh tiêu hùng giờ phút này lại kích động đến như cái tay chân luôn cuống hải tử hắn trong phòng vòng vo hai vòng hai cánh tay xoa xoa không biết nên để ở đâu đây chính là thiên đại h ỷ sự chúng ta lâu ra có hầu chúng ta lâu ra có hầu lâu trấn hoa đi đến trần vũ p h ả n trước mặt nặng nề mà vô vô bờ vai của hắn lực đạo to lớn đem trần vũ phạm đều đập đến lung lay một chút vũ phạm nhờ có ngươi cha cám ơn ngươi một tiếng này tạ ơn bao hàm đồ vật nhiều lắm không chỉ có là tạ ơn hắn cho lâu hiểu nga một ngôi nhà càng là tạ ơn hắn để cái này bấp b ê n gia tộc thấy được kéo dài tiếp hy vọng cha ngài cái này k h á c h khí trần vũ phạm đỡ lấy kích động lao gia tử đây là ta cùng h i ể u nga hải tử cũng là chúng ta cả nhà bà bối đúng đúng đúng cả nhà bà bối lâu trấn hoa khỏe mắt cũng ở bớt hắn dùng tay áo lung tung lau mặt một cái không được cái này nhất định phải chúc mừng lão bà tử chớ ngẩn ra đó nhanh đem chúng ta giấu ở trong hầm ngầm bình kia m a u đài lấy ra còn có đem cái kia mấy cây hải sâm cũng trên tóc hôm nay là ngày tốt lành ta phải cùng con rể uống hai chén lâu mẫu lúc này mới kịp phản ứng một bên lau nước mắt một bên liên tục gật đầu ai ta cái này đi cái này đi hiểu nga n g ư ơ i muốn ăn cái gì chua hay là cay mẹ cái này làm cho ngươi nhìn xem hai vị lão nhân bận trước bận sau trên mặt tràn đầy loại kia phát ra từ nội tâm quần thị cùng kích động chương tám trăm mười ba qua ba lần rượu chương tám trăm mười ba qua ba lần rượu trần vũ phàm bén tay áo lên trực tiếp đi vào bếp sau lâu mẫu chính vây quanh bếp lò bận rộn trong tay cái nổi trên dưới tung bay nhìn thấy con rể t i ề n đến trên mặt nàng lập tức chất đầy cười vừa định chối từ trong tay cái nổi liền bị trần vũ phàm tự nhiên tiếp tới mẹ ngài đi nghỉ ngơi ngồi hiểu nga tâm sự trần vũ phàm cổ tay rung lên nồi sắt tại ngọn lửa thượng chuyển cái vòng cái này loại này việc t ố n sức hay là ta đến lâu mẫu nhìn xem trần vũ phàm động tác tuần t h ụ trong mắt tràn đầy vui mừng cũng không có lại kiên trì khởi xuống tạp dề đưa cho trần vũ phàm quay người ra phòng bếp trong phòng bếp rất nhanh vang lên càng có tiết đ ấ u xào lăn âm thanh đối với trần vũ p h ạ m tới nói làm loại này đồ ăn thường ngày hoàn toàn không cần phí cái gì đầu góc mặc dù không có nổi lớn đồ ăn loại k i a huy sái tự nhiên phong vắng nhưng cái n ồ i tiểu táo càng có thể đem khống hỏa đợi tinh tế nửa giờ sau bốn đồ ăn một chén canh bưng lên bàn thịt kho tàu màu sắc h ư n g lượng cá g dấm đường chua ngọn sông và mũi còn có một đạo r a u xanh xào l ú c sơ cùng canh đậu h ũ người một nhà ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh lâu trấn hoa cố ý mở một bình chân tặng nhiều năm lao đài k i dịch hơi vàng treo chén rõ ràng đến vũ、Phạm. chúng ta hai người u ố n g chút lâu trấn hoa cho trần vũ phàm đổ đầy trên mặt hiện ra hờ quang vài chén rượu vào trong bụng bầu không khí thân thiện đứng lên lâu trấn hoa buông đốt xuống ánh mắt nhìn về phía trần vũ phàm giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng cũng mang theo vài phần hoài niệm vũ phàm a trong xưởng gần nhất thế nào mặc dù đã không có ở đây nhưng hồng tinh nhà máy cán thép dù sao cũng là lâu ra tâm huyết của mấy lời người phần cảm tình kia đoạn không được rất tốt cha trần vũ phàm kẹp một khối thịt cá bỏ vào lâu hiệu nga trong chén thuận miệ đáp trước đó là một lần toàn nhà máy đại tu đem những cái kia cũ kỹ tô thức thiết bị đều sửa lại một lần hiện tại sản lượng đi lên độ chính xác cũng cao hắn dừng một chút lại bồi thêm một câu tháng trước trong bộ cho phái không ít mới đơn đặt hàng hiện tại xưởng bên trong là ba ca máy móc đều không ngừng hiệu quả và lợi ích so trước kia lật ra một phen còn chưa hết lâu chấn hoa nghe được liên tục gật đầu bưng chén rượu lên n h ấ p một miếng ánh mắt có chút tỏa sáng t ố t t ố t hắn cảm thán một câu trước kia ta ở thời điểm liền muốn làm thiết bị thăng cấp nhưng kỹ thuật theo không kịp cũng chính là cái không tưởng không nghĩ tới trong tay ngươi làm thành hắn là hiểu công việc biết tại hoàn cảnh bây giờ bên dưới có thể đem lớn như vậy một cái nhà máy thiết bị chỉnh thể tăng lên một bậc thang là cỡ nào kinh người thủ đoạn nói chuyện phiếm xong nhà máy cũ lâu c h ấ n hoa câu chuyện nhất c h u y ề n nghe nói ngươi sở nghiên cứu kia làm ra trò h ắ n tại tứ i ự u thành thương quyền mặc dù ẩn lui nhưng tin tức con đường còn tại những cái kia trước kia lão bằng hữu lao hoa kế trà dư i ể u hậu không ít nghị l u ậ n gần nhất công nghiệp miệng độc tính hồng tinh số một mấy chữ này gần nhất tại trong vòng tròn thế nhưng lại như sấm bên hay trần vũ phàm cười cười để đưa xuống xem như viên mãn thành công máy m â u đã định hình các hạng chỉ tiêu đều đạt đến thiết kế yêu cầu hiện tại ngay tại làm sau cùng sinh sản đ i ề u c h ỉ n h t h ử đại khái t h á n g sau liền có thể ra nhóm đầu tiên hàng nói trần vũ p h ạ m chỉ chỉ g ó c tường cũ quạt chờ thứ nhất rủ xuống tuyến ta chưa chuyển một máy tới chúng ta máy này lão cổ đồng tạc tâm quá lớn mùa hè thổi cũng nao tâm lâu m â u ở một bên nghe được vui vẻ vậy thì tốt quá gió này phiến hay là năm trước tu qua xác thực khó dùng lâu trấn hoa lại là nghe được môn đạo hắn thật sâu nhìn trần vũ phàm một chút làm đã từng nhà tư bản hắn quá rõ ràng một cái thành thục công nghiệp sản phẩm ý vị như thế nào nhất là tại vật tư này thiếu thốn nhân đại một máy tính năng yêu việt q u ặ c điện đó chính là đồng tiền mạnh là công nghiệp thực lực biểu tượng vũ phạm ngươi bây giờ thanh danh tại tứ cựu thành thế nhưng là vang rất a lâu c h ấ n hoa t h ấ p giọng giọng nói mang vẻ một tia không che giấu được t i ê u ngạo hai ngày trước ta cùng lao chu u ố n g trà hắn nhưng là nghe nói ngay cả tâu nga bên kia chuyên gia đều tại ngươi chỗ này ăn xẹp trần vũ phạm sửng sốt một chút lập tức nhịn không được cười lên không nghĩ tới chuyện này chuyển đi nhanh như vậy là có chuyện như vậy trần vũ phạm bưng chén rượu lên cùng nhạc phụ đ ụ n g một cái cái kia gọi y va nổ chuyên gia xác thực n ạ o khí vừa tới thời điểm con mắt đều dài hơn ở trên đỉnh đầu cảm thấy chúng ta chỗ này chính là cái nhà trẻ lâu trấn hoa thân thể hơi nghiêng về phía trước h i ệ n nhiên đối với cái đề tài này cực cảm thấy hứng thú tại cái này đặc thù thời kỳ có thể làm cho lão đại ca bên kia chuyên gia cúi đầu đây chính là cực kỳ để khí sự tình trần vũ p h à m cũng không có thửa nước đục thả câu đem chuyện ngày đó nói đơn giản một lần từ ỷ va nổ trào phúng đến nhìn thấy máy mẫu sau trấn kinh lại đến về sau vì tìm ra mô tơ điện chấn động nguyên nhân lao đầu này quên lập trường trực tiếp tại trên bảng đ e n hỗ trợ chắc chắn theo cuối cùng à hắn kịp phản ứng chính mình là tại tư đ ị c h tức giận đến mặt đều t á i rồi ngay cả cơm cũng chưa ăn liền đi trần vũ phản hời hợt nói ra ha ha ha lâu c h ấ n hoa nghe n g xong nhịn không được vỗ đ u ổ i cười ha hả cười vui cởi mở chấn động đến trên bàn đĩa cũng hơi rung động t h ố ơ n g quái thật sự là t h ố ơ n g quái hắn giơ c h ấ n lên uống một hơi cạn sạch đám này tâu nga chuyên gia trước kia ở trong xưởng thời điểm chính là bộ này đ ứ hạnh khoa tay mua chân xem thường chúng ta kỹ thuật không nghĩ tới a cũng có hôm nay lâu chấn hoa cười đến khỏe mắt đều gạt ra nếp nhăn giờ khắc này trong lòng của hắn điểm này vật khí p h ả n phất đều theo tiếng cười kia t ả n sạch sẽ tất cả lo lắng tất cả đối với tương lai không xác định khi nhìn đến con rể hung hăng như vậy biểu hiện sau đều tiêu tán hơn phân nửa con rể càng mạnh lâu ra liền càng ổn đây là một mạc nhất đạo lý qua ba lần rượu thức ăn trên bàn đi xuống một nửa bình tiêu m a o đài cũng thấy đ ấ y lâu chấn hoa sắc m ặ t hồng nhuận phân phớt ánh mắt cũng có mấy phần mê ly côn tác dụng dưới ngày bình thường cái kia chợt ổn tinh minh lâu bán thành phòng tuyến dần dần buông lỏng hắn đưa tay bắt lấy trần vũ p h ạ m cổ tay l ự c đạo có chút nặng vũ p h ạ m a lâu trấn hoa thanh â m trở nên có chút khẳng hạn không có vừa rồi chuyện trò vui vẻ lúc t h ô n g r o n g cha ngài uống nhiều quá trần vũ p h ạ m muốn quên can lại bị lâu trấn hoa khoát tay đánh gãy không nhiều cha trong lòng rõ ràng lâu trấn hoa nhìn xem trần vũ p h ạ m hốc mắt đột nhiên có chút đỏ lên vị này từng tại tứ cựu thành giới kinh doanh quát tháo phong vân trải qua vô số sóng to gió lớn nam nhân giờ phút này lại có vẻ đặc biệt yêu đ t cha đời này làm qua nhất đúng một sự kiện chính là đem ngươi c h ê u vào cửa hắn chỉ chỉ căn phòng này vừa chỉ chỉ bên cạnh lâu mẫu cùng lâu n h i ợ u nga nếu là không có ngươi chúng ta gia đình này hiện tại không chừng là cái gì quan cảnh thế cục bây giờ người sáng suốt cũng nhìn ra được tiếng gió càng ngày càng gấp giống bọn hắn loại này thành phần người ta tựa như là trong báo tố một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể l ậ thuyền lấy trước kia chút lão bằng hưu có bị thanh toán có cả ngày nơm nớp lo sợ chỉ có lâu ra bởi vì có trần vũ phản g cây to này còn có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này ăn bữa nóng hồi cơm phần này a bình quá xa xỉ cha ngài nói quá lời trần vũ phạm trở tay nắm chặt tay của lão nhân lòng bàn tay chuyển đến một trận ấm áp hắn có thể cảm nhận được cái tay này tại run nhẹ nhẹ đây là sợ hãi cũng là may mắn nếu là người một nhà cái này đều là ta nên làm trần vũ phạm ngữ khí bình ổn lộ ra một cố làm cho lòng người a n lực lượng chỉ cần có ta ở đây nhà chúng ta liền sẽ không có việc cái này không chỉ là an ủi càng là hứa hẹn bằng thân phận của hắn bây giờ địa vị còn có trong tay kỹ thuật bảo vệ lâu ra dư s à i t h ú n g chi hắn còn có lâu dài hơn mô c ụ lâu chấn hoa nặng nề mà nhẹ gật đầu quẹ mắt tựa hồ có ánh sáng sáng hiện lên bị hắn cấp tốc túi đầu che giấu đi qua đ ố i với có người tại cha yên tâm cha yên tâm hắn lại rót cho mình một chén rượu tay có chút run rượu vẩy ra đến mới dọn đến hai nhà chúng ta lại đi một cái chương 814, hạng mục mới tới động cơ cải tạo chương 814, hạng mục mới tới động cơ cải tạo thời gian nửa tháng đối với hồng tinh nghiên cứu sở tới nói trải qua cực nhanh s ư ờ n bên trong ánh đèn cơ hồ liền không có làm sao tắt qua từ ban sơ máy mẫu đến bây giờ cuối cùng định hình t ế t bản ở giờ ữ a qua đã trải l ầ tu phút này thông tin nghiên cứu sở xưởng tất cả máy móc đều ngừng lại chỉ có bộ kia để đặt tại khảo thí giữa đài hồng tính số một còn tại im lặng xoay tròn g lý trí minh đứng tại máy kiểm tra trước con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhảy lên kim đồng hồ mạnh ngọc lan lâm kế tiên ta quốc chính bọn người vây t r u n g quanh ngay cả t h ở mạnh cũng không dám sợ tiếng hít thở quáy nhớ tạm tâm khảo nghiệm số liệu n g ừ n g lý trí minh đột nhiên hô một tiếng hắn cấp tốc chặt đứt nguồn điện ngón tay có chút run r ậ y tại bản ghi chép bên trên viết xuống cuối cùng một tổ số liệu người t r u n g quanh trong nháy mắt vây lại thế nào lâm kế tiên gấp đến độ vào đầu bước hai cổ kéo dài rất dài lý trí minh không nói chuyện hít sâu một hơi cầm bản ghi chép bước nhanh đi đến trần vũ p h ạ m trước mặt sở trường cuối cùng khảo thí số liệu đi ra trong giọng nói của hắn mang theo một tia không đè nén được thanh em r u n động trần vũ phạm đang ngồi ở trên cái ghế bên cạnh uống trà nghe vậy để chén trà xuống tiếp nhận bản ghi chép ánh mắt đảo qua phía trên lít nha lít nhít số liệu lượng gió mỗi phút đồng hồ bốn mươi lăm mét khối tạ tâm hai mươi bốn lệ xi ben motor điện ôn thăng liên tục vận hành hai mươi bốn giờ ôn thăng không cao hơn ba năm độ có thể hao tổn không một tám a m p e cái này một chuỗi số liệu so nửa tháng trước cho ỵ vạn đ i nhìn bộ kia máy mẫu còn hoàn mỹ hơn nhất là đang sử dụng hàng nội địa thép xi、si、là phiến c ù n g phổ thông dây đồng tình hướng dưới có thể làm được tình trạng này đơn giản chính là công nghiệp kỳ tích không sai trần vũ phàm khép lại bản ghi chép trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc so ta tưởng tượng còn tốt hơn một chút nghe được câu này đánh giá vây chung quanh kỹ thuật viên bọn họ trong nháy mắt vỡ tổ thành tôn trí cường bỗng nhiên vung một chút nằm đấm khí lực lớn đến kém chút nện vào bên cạnh lưu đức hải thật thành mạnh ngọc lan tựa ở trên bàn làm việc phun ra một hơi thẳn dài cả người giống như là bị rút đi sướng cốt một dạng mềm luôn, luôn ra nửa tháng này quá mệt mỏi vì giải quyết motor điện tại đặc biệt vận tốc h a y dưới hơi dung vấn đề nàng cùng lâm kế tiên tại xưởng bên trong đánh ba cái giường t r ú n g liên tiếp bốn ngày không có về ký túc xá bây giờ thấy kết quả này loại cảm giác m ệ t m ỏ i kia trong nháy mắt dâng lên nhưng trong lòng tảng đá lại là triệt để rơi xuống trần vũ phàm đứng người lên ánh mắt đảo qua bọn này gương mặt trẻ tuổi nguyên bản hăng hái các sinh viên đại học hiện tại từng cái đỉnh lấy mắt còn thâm tóc dối tung đồ lao động bên trên cũng dính đầy dầu nhất nhưng trong mắt quang lại là trước này chưa có sáng đi đ ư n g n g chống lấy trần vũ phàm đem bản ghi chép đưa cho lý trí minh sửa sang một chút phong tồn đệ đơn buổi chiều ta sẽ trực tiếp liên hệ công nghiệp bộ triệu bộ trưởng để bọn hắn phái người tới đem máy mẫu cùng bản vẽ lấy đi hắn nói đến hời hợt nhưng ở đây người đều biết cái này ý vị như thế nào nghiệm thu thông qua quốc gia tán thành dựa theo trong bộ hiệu suất chỉ cần chúng ta bên này kỹ thuật tư liệu không có vấn đề trong một tháng cái này quạt liền có thể tại xác định vị trí nhà máy bắt đầu đầu tư trần vũ p h à m cấp ra một cái minh s á c tiết điểm thời gian đến lúc đó cái này không chỉ là trong phòng thí nghiệm máy mẫu mà là có thể đi hướng thiên gia văn hộ để các lao bách tính dùng tới à, không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng ngay sau đó sửa ư bên trong vang lên một trận tiếng hoan hô mấy cái nam đồng chí thậm chí kích động ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau u ố t phía sau lưng liền ngay cả ngày bình thường ổn trọng nhất lâm kế tiên khoe miệng cũng liệt đến mang thai mấy tháng này áp lực ngoại giới chất vấn bản thân hoài nghi dày vò tại thời khắc này hết thạy tan thành m â y khói bọn hắn làm được thật làm ra thế giới đỉnh tiêm công nghiệp sản phẩm trần vũ p h ạ m nhìn xem một màn này không cắt đứt bọn hắn chúc mừng đây là bọn hắn nên được tiếng hoan hô kéo dài một hồi lâu mới chậm rãi lắng lại tâm tình của mọi người hơi tỉnh táo lại đằng sau một loại mới cảm xúc bắt đầu ở trong không khí lan tràn đó là không hư tựa như là đánh xong một trận trận đánh ác binh sĩ đột nhiên không biết một thương sau nên đi cái nào đánh sở trường tôn trí cường đẩy trên sống mũi kính đen trước tiên mở miệng hắn là cái thẳng tính không giấu được nói gió này phiến làm xong chúng ta sau đó làm gì lời này vừa ra s ư ờ n bên trong trong nháy mắt yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía trần vũ phạm đúng vậy a sau đó làm gì hồng tinh nghiên cứu sở nếu thành lập cũng không trần h ể l vũ phàm nhìn xem đám người ánh mắt mong đợi cười cười vấn đề này hắn đã sớm cân nhắc qua thậm chí tại hồng tinh nghiên cứu sở treo bảng tên thành lập này g đó hắn liền đã có quy hoạch kỳ thật hồng tinh số một quạt điện hạng mục này với hắn mà nói thật chỉ có thể coi là một cái tân thủ thôn nhiệm vụ kỹ thuật hàm lượng cao sao cao nhưng ở trong đó hạch tâm kỹ thuật t h như c h ả y dòng không soát mô t ơ điện đ ờ b vê đốt mở khống chế phép tính trên cơ bản đều là hắn trực tiếp lấy ra thành t h ụ phương án đám này sinh viên cùng kỹ thuật viên càng nhiều hơn chính là đang làm chấp hành nghiệm chứng cùng công nghệ ưu hóa làm việc nói trắng ra là chính là cho bọn hắn luyện tập để bọn hắn quen thuộc từ lý luận đến bản vẽ lại đến v ậ t thật toàn bộ quá trình để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là công sai cái gì gọi là công nghệ cái gì gọi là công nghiệp thiết kế mà bây giờ trần vũ phạm nhìn xem mạnh ngọc lan cầm trong tay mô tô điện sợ tato nhìn xem lâm kế tiên nắm trong tay lấy thất cặp đám người này đã không giống với lúc trước nửa tháng này cực hạn công thành để bọn hắn từ trong tháp ngà học sinh lột s ắ t thành chân chính kỹ sư phối hợp càng ă n ý gặp được vấn đề cũng không còn là sẽ chỉ lật sách mà là biết vào tay đi thử đi n h a u n h a u đi mày nếu đội ngũ mang ra ngoài vậy liền nên chơi hơi lớn trần vũ p h ạ m đi đến đen tấm trước cầm lấy phân v i ế t tư phân v i ế t tại trên bảng đen vạch ra một t i a t trắng hắn không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược một câu các ngươi cảm thấy quốc gia chúng ta công nghiệp hiện tại thiếu nhất chính là cái gì đám người hai mặt nhìn nhau vật liệu Ta q u ố chúng c ta hiện tại, tại xe tải đó là phảng phất bọn tây dương cát tư một trăm năm mươi cũng chính là chúng ta giải phóng bài công kênh lượng dầu tiêu hao cao mã lực nhỏ chạy ở trên đường đó là ăn dầu quay thú bỏ cái sườn núi đều tốn sức trần vũ phạm thanh em không lớn nhưng ở chống trải x ư ờ n g bên trong lại có vẻ đặc biệt rõ ràng xe con thì càng không cần nói trừ hồng kỳ có thể chống đỡ giữ thể diện mặt khác hắn lắc đầu không có nói hết lời nhưng ở đây người đều hiểu đây là tất cả là máy móc trong lòng người đau nhức động cơ không được lưng liền không cứng rắn trần vũ phảng q u a n người phấn biết điểm tại trên bảng đen phát ra thành khẩn hai tiếng giọt vang kế tiếp hạng mục ánh mắt của hắn trở nên sắp bén giống như là một thanh mới ra vào đ à o chúng ta muốn đối với hàng nội địa ô tô động cơ tiến hành toàn diện cải tạo hoặc là nói một lần nữa thiết kế tính t i n tính như chết sườn bên trong âm thanh hô hấp tựa hồ cũng dừng lại tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem trên bảng đen mấy trước kia nếu như nói quạt điện là đồ điện gia dụng lĩnh vực hạng nhẹ tuyệt thủ xe hơi kia động cơ chính là công nghiệp nặng lĩnh vực trọng lượng cấp q u y ề vương ở trong đó khoảng cách đơn giản chính là từ tạo xe đạp trực tiếp nhảy tới tạo xe tăng dính đến n h i ệ t lực học cơ học chất lưu tinh vi gia công vật liệu cường độ mỗi một cái khâu đều là khó mà vượt qua núi cao phát động cơ lâm kế tiên nuốt nước miếng một cái hầu kết kịch liệt đông n ú c n h c h qua một cái hắn cảm giác lòng bàn tay của mình bắt đầu đổ mồ hôi không phải bị hủ mà là kích động một loại từ xương c ổ sống bay thẳng đỉnh đầu run dày cảm giác là máy móc ai không muốn đụng động cơ đó là máy móc trên vương miện minh châu mạnh ngọc lan kết cầm chặt lấy bàn làm việc biên giới đốt ngón tay đều có chút c h n g bệnh nàng nhìn xem trần vũ p h ạ m trong ánh mắt đã co i chân kinh lại có một loại kích động của nhiệt đây mới là hồng tinh nghiên cứu sở nên làm sự tình đây mới là trần sở trường thu hút so với q u o n điện hạng mục này một khi làm thành vậy liền không chỉ là đổi ngoại hối đơn giản như vậy đó là có thể thay đổi quốc gia vận chuyển bệnh mạch đại sự làm sao trần vũ phàm nhìn xem đám người lờ đ ẫ biểu lộ n é t miệng lên một vòng đường cong sợ không có tôn trí cường cái thứ nhất giống lên thanh âm to đến có chút phá âm ai sợ ai trao trai chính là lý trí minh cũng tiến lên một bước ánh mắt s á n g rực đi theo sợ trường làm đừng nói động cơ chính là máy bay động cơ chúng ta cũng dám đụ chương tám trăm mười lăm động cơ số liệu nghiên cứu điều tra chương tám trăm mười lăm động cơ số liệu nghiên cứu điều tra nhiệm vụ đã xác nhận trở xuống là căn cứ yêu cầu của ngài sáng tác chương tám trăm mười ba chính văn đ o ậ n ngắn muốn tạo động cơ liền phải trước thăm dò rõ ràng một liếng hướng này là trần vũ phạm phong cách làm việc không đánh không chuẩn bị chi cầm theo trần vũ phạm ra lệnh một tiếng toàn bộ hồng tinh nghiên cứu sở trong nháy mắt từ ăn mừng hình thức hoán đổi đến hình thức chiến đấu mặc dù chỉ có mấy chục người nhưng những người này hiện tại đại biểu là hồng tinh nhà máy cắn thép đứng sau lưng chính là luyện kim bộ quyền hạn rất lớn tạ quốc chính mang theo hai người cưới lệnh ba vầm thẳng đến công nghiệp bộ tư liêu quán đó là đi thăm dò duyệt mới nhất bên ngoài san văn hiến lý trí minh thì lợi dụng trước kia ở trường học giao thiệp cho mấy cái tại ô tô chế tạo nhà máy đồng học treo đường dài điện thoại muốn là một đường đo số liệu không phải trên bản vẽ lý luận giá trị liền ngay cả phụ trách hậu cần tôn trí cường đều bị phái đi đội xe tìm đám kia tài xế giả thình kinh trong đội xe tài xế giả mặc dù không hiểu nhiệt lực học nhưng bọn hắn rõ ràng nhất loại nào xe có lực loại nào tiền xe g i à u loại nào xe đến mùa đông đánh c h ô n g cháy hai ngày thời gian thông tin nghiên cứu sở phòng học thấm kia to lớn dài mảnh trên b à n đã chất đầy nhiều loại trang giấy có in dầu nội bộ tư liệu có viết tay số liệu biểu còn có mấy quyển trang bịa đều mài hỏng tiếng nga sổ tay trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa trang giấy cùng mực nước hỗn hợp hương vị tất cả mọi người đang ngồi nhưng không một người nói chuyện tất cả mọi người tại lật xem trong tay tập hợp vật liệu sắc mặt cũng không quá đ ẹ p mắt mặc dù đã sớm biết trong nước ô tô công nghiệp nội tình m ỏ n g nhưng khi những này băng lánh số liệu trần trùi bày ở trước mắt lúc loại tranh l ệ n h này cảm giác hay là để người cảm thấy ngạt thở bắt đầu đi trần vũ phàm ngồi tại chủ vị trong tay chuyển một chi b ư ớ máy gõ bàn một cái đem bốn liếng l ư ợ n g một chút lý trí minh cái thứ nhất đứng lên hắn phụ trách là tiết mục các trạo giải phóng bài xe tải đây là trước mắt trong nước trên đường cái chạy nhiều nhất xe cũng là quốc gia công nghiệp trừng tử chúng ta hiện tại giải phóng công an 10, nguyên hình là tâu nga cắt tư một trăm năm mươi lý trí minh đẩy k í n h mắt cầm lấy một tấm b ả n g biểu n g a khí có chút nặng nề g h động cơ loại hình là công an 10, thẳng hàng sáu bạc nước lạnh bốn cú đáy ánh công suất bơm của máy nén năm t h ă m năm mươi lăm thang công suất lớn nhất đọc đến nơi đây hắn dừng một chút tựa hồ có chút khó mà mở miệng chỉ có chín mươi mã lực hay là tại hai nghìn bốn trăm chuyển thời điểm mới có thể đ ạ tới t lớn nhất mô men xoắn ba mươi kgm trần vũ phàm mặt không biểu tình chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu lượng dầu tiêu hao đâu cao đến dọn người lý trí minh thở dài mục tiêu xác định lượng dầu tiêu hao là trăm cây số hai mươi chín thăng nhưng ta hỏi đội xe lão sư phó chỉ cần hơi kéo điểm hàng hoặc là đường xá không tốt nhẹ nhóm liền có thể làm đến ba mươi lăm thăng thậm chí bốn mươi thăng áp suất so chỉ có sáu không cái này mang ý nghĩa thiêu đốt hiệu suất cực thấp hơn phân nửa xăng năng lượng đều biến thành lượng nhiệt thải ra cùng khói đen xếp tới trong không khí kết cấu đâu trần vũ phạm tiếp tục truy vấn bên cạnh tức dẫn cửa kết cấu lờ hì h ậ lý trí minh chỉ trên bảng đen treo giàn đồ loại kết cấu này đường dẫn khí chín kẹo mười tám rẽ tiến khí hiệu suất cực thấp tại trên quốc tế đây là bốn mươi đầu thập niên kỹ thuật hiện tại cơ bản đã bị đào thải trong phòng họp vang lên một trận thở dài nhẹ nhẹ âm thanh năm năm thăng công suất bơm của máy nén chỉ có chín mươi mã lực đây chính là hiện trạng đ i ể n hình ngựa lớn kéo xe nhỏ chỉ bất quá cái này ngựa là cái mập giả tạo con ăn được nhiều làm được thiếu nói tiếp đi trần vũ phạm ra hiệu lý chí minh toa hạn ánh mắt chuyển hướng lâm kế tiên lâm kế tiên đứng người lên cầm trong tay liên quan tới tăng gọn bài xe tải tư liệu nam kinh bên kia sản xuất tăng bọn ng một trăm ba mươi phản p h t chính là t â nga rát tư năm mươi mốt tình huống không sai b ị lắm lâm kế tiên lắc đầu thẳng hàng sáu v ạ c công suất bơm của máy nén ba bốn tám thăng công suất bảy mươi mã lực đồng dạng là bên cạnh tức giận cửa kết cấu mặc dù thân xe nhẹ một chút so giải phóng linh hoạt nhưng động cơ nóng hiệu suất ý nguyên rất thấp mà lại chụp chặt suất hơi cao tài xế giả đều phản ứng xe này dễ dàng mở nồi sôi bể nước giải n h i ệ t thiết kế có vấn đề hai cái chủ lực xe hình toàn quân bị diệt kỹ thuật thay mặt kém là mắt trần có thể thấy lúc này tạ cúc chính giơ tay lên bên trong vài tràn giấy sở trường còn có hầm kỳ ánh mắt của mọi người đều nhìn sang hồng kỳ xe con đây chính là người trong nước kiêu n ạ o là đỉnh cấp cao cấp xe con hồng kỳ công an 72 dùng động cơ ngược lại là rất tiên tiến tạ quốc chính nhìn xem số liệu nói ra vê hình tắm b ạ n đỉnh tức g i ậ n cửa o hờ vờ dịch đáp rất trụ công suất có thể đạt tới hai trăm mã lực trở lên nghe được số liệu này mọi người thần sắc hơi dịu đi một chút chị ít chúng ta hay là có đồ tốt nhưng trần vũ p h à m lại lắc đầu hồng kỳ động cơ là không tệ tham khảo làm ỹ quốc khắc lai、like、tư l ậ cùng cà đi l ậ kỹ thuật hắn nói chúng tim đen chỉ ra vấn đề nhưng đó là cho lãnh đạo ngồi xe con dùng không phải cho công nghiệp cùng vận chuyển dùng mà lại trần vũ phàm nhìn về phía tạ quốc chính sản lượng đâu tạ quốc chính sửng sốt một chút mở ra tư liệu một trang cuối cùng thanh â m nhỏ xuống trên cơ bản vâng thủ công gõ đi ra lương phẩm tỷ lệ rất thấp không có cách nào quy mô lớn sản xuất hàng loạt liền ngay cả rèn đúc vật thể phế phẩm xuất đều tại bốn mươi trở lên đây chính là vấn đề có thể tạo ra một máy tốt máy mẫu c ũ n g có thể quy mô lớn công nghiệp hóa sinh sản là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm trong phòng họp lần nữa rơi vào trầm mặc lý trí minh từ thật dạy một s ố p tư liệu dưới đáy rút ra cuối cùng một phần văn bản tài liệu đó là liên quan tới nhập khẩu động cơ số liệu chủ yếu là tâu nga mặc dù chúng ta là tại phòng chế tâu nga nhưng tâu nga bên kia kỹ thuật cũng tại tiến bộ lý trí minh thanh â m có chút đ ắ n g chát bọn hắn mới nhất dịu một trăm ba mươi xe tải đã bắt đầu thay đổi trang phục v tám động cơ công suất m ơ n của máy nén sáu thăng công suất có thể đạt tới một trăm năm mươi mã lực trở lên mà lại là đỉnh tức d i ậ n cửa kết cấu áp xúc so để cao đến sáu năm thậm chí bảy không cái này giống như là một trận thi chạy chúng ta tại phí sức đuổi theo người khác ngày hôm qua dấu chân người khác đã đổi giày chạy đua chạy tới kế tiếp giao lộ thậm chí ngay cả còn không có trở mặt trước đó đông âu minh đệ quốc gia t h i ế p khác quá thoát kéo kỹ thuật chỉ tiêu đều so chúng ta lớp mười mảng lớn trên lệnh chính là như vậy trần vũ phạm đứng người lên đi tới trước tấm bảng đen hạn tại trên bảng đen viết xuống một tổ so sánh số liệu hà nội địa 90 m ã lực bên cạnh tức giật cửa lượng dầu tiêu hao 2 9 l tâu nga một m năm m ư ơ mã lực đỉnh tức giật cửa lượng dầu tiêu hao h a l cái này cũng chưa tính quốc gia phương tây những cái kia tân tiến hơn động cơ d ầ u đi hay đen kỹ thuật mấy số lượng này giống roi một dạng quất và ở đây mỗi một người kỹ thuật viên trên khuôn mặt làm làm kỹ thuật đây là xỉ n h ụ đều cúi đầu làm gì trần vũ p h ạ m thanh em đột nhiên cất cao mấy phần phá vỡ trong phòng họp k i ể m chế hắn xoay người mắt sáng như n ư ớ c liếc nhìn t o à n trường cảm thấy mất mặt không ai lên tiếng tôn trí cường cắn ngôi trong tay cán bút đều m u ố n bị bốc gãy mất mặt không đáng sợ trần vũ phàm đem trong tay phân biết ném về phân biết hộp phủ tay bên trên đùi đáng sợ là không biết tranh lệch ở đâu hắn chỉ vào trên bảng đèn số liệu trong nước công nghiệp cất b ấ c muộn đây là sự thực khách quan chúng ta nhất khí năm mươi ba năm mới đặt nền móng năm mươi sáu năm mới ra chiếc xe đầu tiên tính toán đâu ra đấy mới mấy năm người ta làm một trăm năm có khoảng cách rất bình thường trần vũ p h ạ m đi trở về đến bên cạnh bàn hai tay trống ở trên bàn thân thể nghiêng về phía trước nhìn xem đám này tuổi trẻ bộ h ạ n h ư n g cái này vừa v ậ n nói rõ một sự kiện chúng ta tiến bộ không gian rất lớn phi thường lớn trong giọng nói của hắn không có chút nào để b ạ ngược lại lộ ra một cỗ làm cho người tin phục chắc chắn nếu hiện tại con đường đi không thông nếu phòng chế loại hình cũ nhất định r ứ t lại phía sau vậy chúng ta liền không phản phất trần vũ p h à m đứng thẳng người ngữ khi chém đinh chặt sát chúng ta muốn đường rẽ vượt qua h ồ n g tin h nghiên cứu sở kế tiếp nhiệm vụ không phải cải tiến là sáng tạo t h a n h âm của hắn tại trong phòng họ q u e n quần chúng ta muốn tạo ra một máy hoàn toàn do người hoa chính mình thiết kế chính mình chế tạo có được hoàn toàn tự chủ quyền tài sản chi thức tiểu mới động cơ máy này động cơ muốn so giải phóng tỉnh lớn so tăng gọn cả dầu mà lại muốn hoàn toàn thích h n g quốc gia chúng ta công nghiệp hiện trạng cùng gia công trình độ t r ư ơ n g tám trăm mười sáu t i n h tinh chi hỏa có thể liệu nguyên t r ư ơ n g tám trăm mười sáu t i n h tinh chi hỏa có thể liệu nguyên trần vũ phàm một mực tại l ặ n g lặng nghe trong tay chuyển cái kia tráng men t r ả bạn t h ầ n s ắ c bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ đợi đến tất cả mọi người phát xong nói phòng họp triệt để an tĩnh lại hắn mới chậm rãi buông xuống t r ả bạn phát ra đập đắt một tiếng văng nhỏ một tiếng này giống như là đập vào lòng của mọi người khảm bên trên đều nói xong trần vũ phàm đứng người lên đi đến đen tầm trước nhìn xem phía trên lít nha lít nhít trên l ệ số liệu lượng dầu tiêu hao cao hai mươi tuổi thọ ngắn năm mươi để lọt dầu run run công suất không đủ xem ra chúng ta vốn liếng s á t thực không dày đặc trần vũ p h ả m xoay người trên mặt chẳng những không có bề ngoài ngược lại mang theo mỉm cười nhưng điều này nói rõ cái gì hắn dội ra ngón tay tại cái k i a năm mươi tuổi thọ t r ê n l ệ n h bên trên điểm mạnh một cái nói rõ chúng ta tiến bộ không gian rất lớn phi thường lớn đám người s ứ n g sở đây coi là cái gì logic các đồng chí trần vũ p h ả m hai tay chống tại trên b à n hội nghị thân thể nghiêng về phía trước cái tia cố quen thuộc khí chàng trong nháy mắt bao phủ t ổ n trường nếu như chúng ta hiện tại dùng đã là đệ nhất thế giới động cơ sao còn muốn chúng ta sở nghiên cứu này làm gì còn muốn các ngươi đám này t i ê n tài làm gì v ậ y nhà ô m hải tử đi sao hỏi một chút này để mấy người trẻ tuổi ánh mắt lóe lên một cái chính là bởi vì r ứ t lại phía sau chính là bởi vì bị người mắc ổ, chính là bởi vì có khoảng cách cho nên chuyện này mới đáng giá chúng ta đi làm trần vũ phạm thanh n â m đột nhiên đề cao tâu nga người đi bản vẽ không có nhập khẩu gây mất đây là chuyện xấu sao ta xem là chuyện tốt cái này buộc chúng ta nhất định phải dứt s ữ phải tự mình đứng lên đi đường hắn tại trong phòng họ p bước đi t h o n g thả hai bước tiếng bước chân trầm ổ n hữu lực các ngươi vừa rồi liệt kê những tranh lệch này vật liệu độ chính xác thiết kế bên nào là không thể vượt qua l c h trời trần vũ phạm r ố i ra một ngón tay chúng ta trước đó làm hồng tinh năm mươi hợp lại son thời điểm chúng ta có cái gì không có cái gì kết quả đây chúng ta làm ra bôi chân son nhỏ điểm so tâu nga cao hơn mấy chục độ trực tiếp đem bọn hắn mặt đánh xưng lên hắn lại r ố i ra ngón tay thứ hai chúng ta làm hồng tinh số một quạt điện thời điểm ị vạn n nói cái gì nói chúng ta là nhà trẻ kết quả đây chạy dòng không soát mô tơ điện gv đút mở khống chế kỹ thuật những vật này tâu nga người gặp qua sao ngay cả nghe đều không có nghe nói qua chúng ta không chỉ có làm được còn làm được thế giới dẫn trước trần vũ phàm bỗng nhiên vô bàn một cái chấn động đến trên bàn tư liệu nhảy dựng lên sự thật chứng minh tâu nga người không phải thần bọn hắn kỹ thuật cũng không phải trần nhà nếu chúng ta có thể tại bôi trần son bên trên vượt qua bọn hắn có thể tại mô tơ điện bên trên nghiền ép bọn hắn vì cái gì tại động cơ bên trên lại không được lời nói này giống như là một tề cường tâm trầm trực tiếp đâm vào đám người động mạch chủ đúng vậy ai chúng ta đã thắng nổi hai lần mà lại là thắng được triệt triệt để để loại kia đem cao cao tại thượng ngoại quốc chuyên gia g i ố n g tại dưới chân thoải mái cảm giác đang ngồi mỗi người đều đích thân thể nghiệm qua loại kia không có khả năng biến thành khả năng quá trình bọn hắn trải qua lý trí minh nắm đấm từ từ xếp chặt lâm kế tiên đẩy kính mắt tay cũng không run lên tạ quốc chính trong mắt mê mang tán đi thay vào đó là sự quyết tâm nếu như chưa từng thấy qua q u a m ì n h bọn hắn có lẽ sẽ chịu đựng hát ám nhưng như là đã sáng tạo qua kỳ tích ai còn nguyện ý thừa nhận chính mình không được sở trường nói đúng tôn trí cường đống nhiên đứng lên cái ghế trên sàn nhà ma sát ra âm thanh tròi hai chúng ta lại không thể so với bọn tây dương tiếu cái đầu óc tài liệu xấu chúng ta liền thử phối phương độ chính xác không được chúng ta liền luyện tập nghệ thiết kế không được hắn nhìn thoáng qua trần vũ phạm có sở trường mang theo chúng ta thiết kế còn có thể không được đám người c ư ờ i vang nhưng trong mắt quang lại là thật giấy lên tới đám này người tuổi trẻ lòng dạng vốn là bị hai lần trước thắng lợi nuôi cái nan trước kia cảm thấy tâu nga kỹ thuật là cao không thể chạm thánh kinh hiện tại cũng chính là cái đợi siêu biệt mục tiêu thôi thậm chí tại trong tiềm thức bọn họ chỉ cần trần sở t r ư ở n g nói có thể làm vậy liền nhất định có thể làm đây là một loại gần như mù quáng tín nhiệm cũng là một cái lãnh tụ đáng sợ nhất tài sản trần vũ phàm nhìn xem bọn này ý chí chiến đấu sụp sôi người trẻ tuổi thỏa mãn nhẹ gật đầu sĩ khí có thể dùng làm nghiên cứu khoa học sợ nhất chính là còn không có làm trước hết cảm thấy mình không được chỉ cần cảm tưởng đường liền đi thông một nửa trần vũ phàm đi trở về trước tấm bảng đen cầm lấy tẩy bảng đen xoát xoát mấy lần đem phía trên những cái kia làm cho người hệ p ả i tranh lệ số liệu toàn bộ lau chỉ để lại một mảnh sạch sẽ bảng đen sau đó hắn cầm lấy một chi màu đỏ phân biệt đầu bút lông như lao tại bảng đen trung ương viết xuống bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn liệu nguyên nhất hào màu đỏ chữ viết tại màu đen bối cảnh bên trên lộ ra đặc biệt trước mắt giống như là một đoàn nhảy lên hỏa diễm đây chính là chúng ta cái này mới động cơ danh hiệu trần vũ phạm xoay người mắt sáng như l ố c vĩ nhân nói qua t i n h tinh chi hỏa có thể liệu nguyên chúng ta hồng tinh nghiên cứu sở bây giờ nhìn lại người không nhiều địa phương không lớn cùng những quốc gia kia cấp quái vật khổng lồ so ra khả năng chỉ là một chút không có ý nghĩa hòa tinh nhưng là trần vũ phạm thanh n â m trầm thấp mà kiên định mỗi một chữ đều giống như nệm cái đinh chúng ta phải dùng v i ê n này hòa tinh nhóm lựa chúng ta hoa hạ tự chủ công nghiệp hưởng hực lệ hỏa chúng ta muốn tạo ra một cái hoàn toàn thuộc về chính chúng ta không chứa bất luận cái gì tâu nga huyết t h ố n g thế giới nhất lưu động cơ chúng ta muốn để về sau trên đường lớn chạy mỗi một chiếc xe tải mỗi một chiếc xe con đều chứa chúng ta hồng tình nghiên cứu s ở thiết kế trái tim chúng ta phải dùng cái này liệu nguyên nhất hảo nói cho toàn thế giới hoa hạ công nghiệp không cần dựa vào ai bố ý cũng có thể sửng sức ở trên đỉnh thế giới、Và、anh lời nói này triệt để dẫn nổ p h o n g học không có bất kỳ người nào nói chuyện nhưng mỗi người tiếng thở hào h ệ n cùng trong nháy mắt kia mặt đỏ lên bàn đã nói do hết thảy một ố ỗ nhiệt huyết tại trong lồng ngực khuấy động cái này không chỉ là một cái hạng mục đây là một loại sứ mệnh một loại muốn đem bị đè nén t r ă m năm dân tộc công nghiệp tôn nghiêm một lần nữa nhặt lên sứ mệnh lý trí minh nhìn xem trên bảng đ e n cái k i a màu đỏ liệu nguyên hai chữ cảm giác hốc mắt có chút phát nhiệt hắn nhớ tới tốt nghiệp đại học lúc lập xuống lời thề là trung hoa chi quật khởi mà đọc sách hiện tại cơ hội đang ở trước mắt hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương 817, lý luận nghiên cứu có chút thu hoạch chương 817, lý luận nghiên cứu có chút thu hoạch công nghiệp bộ phân phối vật liệu chỗ trần vũ p h à n ngồi ở kia dương có chút lay động trên ghế gỗ cầm trong tay một phần dáng dấp dọa người danh sách hắn đối diện cán sự lao triệu chinh cầm khăn tay càng không ngừng lau mồ hôi trần sở trường ngài đây không phải đến xin mời vật tư ngài đây là tới xét nhà a lao triệu nhìn xem trên danh sách hàng cái kia một chuỗi danh tự cảm giác việt thái dương thình thịt c ừ n g ngày cắt tư một trăm năm mươi đ ộ cơ g i á tháng tư năm năm một độ cơ. đạo kỳ t hai trăm ba mươi bốn thậm chí là sớm tại đệ nhị thế chiến để lại thông dụng g m ở chỉ c cần là trong nước hiện có mặc kệ là niên đại nào cái gì nơi sản sinh cũng mặc kệ là tốt là xấu cho dù là nát thành một đống sắt vụn chỉ còn lại có một cái vật thể trần vũ phạm đều ở phía sau vẽ lên nết lao triệu đừng khóc nghèo trần vũ phạm đem tách trả hướng trên b à n vừa để xuống ngữ khí không thể nghi ngờ ta biết trong bộ báo hỏng trong kho hàng chất đống không ít những này rách giới giữ lại cũng là gì xét không bằng kéo cho ta phát huy nhiệt lượng t ử a lại nói ta có triệu bộ trưởng phê chuẩn nghe được triệu bộ trưởng lao triệu nuốt nước miếng một cái không dễ rủa nữa được chưa ta đi cấp n g ả i cân đối x e cộ bất quá cảnh cáo nói đằng trước những cái kêu báo phế đồ chơi cụt tay cụt chân n g ả i kéo trở về cũng đừng ghét bỏ trần vũ phàm cười cười hàn tín điểm binh càng nhiều càng tốt đang lúc trần vũ phàm đang làm việc trong đại s ả n h càn quét thời điểm sau lưng truyền đến một trận c ư ờ i mở tiếng cười nha đây không phải chúng ta trần đại sở trường sao trần vũ phàm quay đầu chỉ gặp tiêu chí hành mặt một thân màu xám kiểu áo tôn trung sơn trong tay kẹp lấy cái cặp công văn chính cười mỉm mà nhìn xem hắn mặc dù là tại công nghiệp bộ trong đại lâu nhưng tiêu chí hành trên người c ố này thư quyển khí cùng nghiêm cận sức lực hay là cách thật xa liền có thể người được t i ế u công trần vũ phạm đứng người lên c ư ờ i lên tiếng c h à o hai người cũng là quen biết đã lâu lúc trước hồng tinh nhà máy cán thép làm toàn nhà máy thiết bị thay đổi lớn thời điểm tiêu chí hành ngay tại hiện trường đó là bị trần vũ phạm tay kia thần hồ kỳ kỹ cải tiến kỹ thuật chấn động đến thất điên bắt đảo có thể nói tiêu chí hành là trừ triệu trường hạ bên ngoài công nghiệp trong vòng rõ ràng nhất trần vũ phạm đến cùng có bao nhiều cân lượng người nghe nói các ngươi cái kia hồng tinh số một thành tiêu chí hành đi tới cũng không có k h á c h khí kéo cái ghế tòa hạng mặc dù không tại một cái hệ thống nhưng hắn dù sao cũng là làm nghiên cứu khoa học tin tức linh thông g ấ t đoạn thời gian trước tâu nga chuyên gia tại hồng tinh nghiên cứu sở an quả đáng sự t ì n h tại trong vòng tròn chuyển đi xôn xao nhất là kia cái gì chạy dòng không soát mồ tơ l i ệ n cùng tờ vê đ ú t mở kỹ thuật tiêu chí hành mặc dù không có tận mắt nhìn đến m ậ t thật nhưng nghe thấy mấy cái kia tham số liền biết đây tuyệt đối không phải cái gì tiểu đà tiểu não đó là thực sự hắc k h o á kỹ vật ký tốt mèo mù gặp cá rán trần vũ phàm đưa điếu thuốc tới hay là bộ kia khiêm tốn bộ dáng ít đến bộ này tiêu chí hành nhận lấy điếu thuốc tức giận chừng mắt liếc hắn một cái tiểu tử ngươi trong bụng có bao nhiêu hàng ta còn có thể không biết ba bốn tháng từ không tới có làm ra thế giới nhất lưu quản cái này nếu là vật lý vậy chúng ta những n à y làm nửa đời người nghiên cứu khoa học lao đầu tử đều nên tìm khối đầu hũ đâm chết hắn dừng một chút ánh mắt rơi vào trần vũ phảm trong tay tấm kia thật dài trên danh sách nhìn lướt qua sắc mặt lập tức thay đổi nhiều như vậy động cơ loại hình tiêu chí hành chân mày cao lại ánh mắt trở nên sắc bén ngươi đây là muốn làm gì hắn quá hiểu công việc nếu như là làm sửa chữa hoặc là làm cái gì thay đổi nhỏ động căn bản không cần như thế mô tạng như thế toàn hàng mẫu loại tư thế này chỉ có một khả năng tiêu công chúng ta cũng nghĩ gặm gặm s n g cứng trần vũ phạm cũng không có d ấ u diếm trực tiếp nói ra kế tiếp hạng mục chúng ta chuẩn bị làm ô tô động cơ t tiêu chí hành hít vào một n g ụ m khí lạnh thuốc lá trong tay kèm chút rơi trên mặt đất hắn mở to hai mắt nhìn giống như là không biết người trẻ tuổi trước mắt này một dạng động cơ người biết đó là bao nhiêu cái ngành học tập hợp thể sao nhận lực học cơ học chất lưu thiếu lớp học tinh vi máy móc tiêu chí hành có chút gốc ta biết ngươi có bản lĩnh cũng biết ngươi mang đám kia sinh viên không sai nhưng bọn hắn mới tốt nghiệp bao lâu tính toán đâu ra đấy không đến một năm thông tin nghiên cứu sở hiện tại thiết bị cũng chính là cơ sở trình độ nhân thủ cũng liền như vậy chừng hai mươi h ả o chỉ bằng điểm ấy vừa liếng dây vào công nghiệp trên vương miện minh châu đây không phải xem thường trần vũ phạm đây là làm một cái nghiêm cẩn nghiên cứu khoa học người làm việc căn cứ vào khách quan hiện thực làm ra phán đoán như vậy cũng tốt so để một cái vừa học được đi đường hải tử đi tham gia trăm mét vượt rào cản dễ dàng dắt chứng tiêu công ngài đừng kích động trần vũ p h ạ m giúp hắn nút thuốc thần s á c bình tĩnh như trước năm đó hồng q â n điều kiện so với chúng ta hiện tại kém nhiều không phải cũng đi đến hai mươi lăm nghìn dặm lại nói trần vũ p h ạ m chỉ chỉ đầu của mình đám tiểu tử kia hiện tại thật không đơn giản trải qua quạt điện hạ mục kia tôi luyện lòng dạ của bọn họ cùng tay nghề tất cả lên chỉ cần có người dẫn đường bọn hắn liền có thể chạy tiêu chí hành nhìn xem trần vũ p h ạ m cặp kia chắc chắn con mắt đó là tuyệt đối tự tin không có nửa điểm mù quáng cùng vọng chỉ có một loại khống chế toàn cục lệnh ngạn tiêu chí hành trầm mặc hắn hít một hơi khói trong khói mù lợn lờ hắn nhớ tới trước đó tại nhà máy cán thép xưởng bên trong trần vũ phạm tiện tay vẽ ra cái kia mấy tấm tinh động như gặp thiên nhân bà vẽ người trẻ tuổi này bản thân liền là một cái không thể dùng lẽ thường độ lựa biên số nếu như là người khác nói muốn làm phát động tiêu chí hành khẳng định sẽ mong hắn không biết trời cao đất rộng nhưng nếu như là trần vũ phạm người chờ một chút tiêu chí hành đột nhiên thuốc lá bất t ắ t đứng dậy ra đi một chút liền đến nói xong hắn cũng không giải thích quay người liền hướng trên lầu chạy tới phương hướng kia là công nghiệp bộ trực chúc nghiên cứu viện phòng hồ sơ mấy phút đồng hồ sau tiêu chí hành thở hồng hộp chạy xuống tới trong tay nhiều một cái màu vàng đất giấy già trâu hồ sơ túi miệng túi dùng xi、si、bịt lại phía trên c h e kín một cái màu đỏ m ậ t chữ cầm tiêu chí hành đem hồ sơ túi nhét vào trần vũ phản trong ngực động tác có chút thô lỗ giống như là tại ném cái gì củ khoai nóng bằng tay trần vũ phản túi đầu xem xét trong lòng đông nhiên ngày một cái loại cấp bậc này mật cấp văn bản tài liệu theo lý thuyết h ồ n g tin h nghiên cứu sở loại này xí nghiệp cấp dưới đơn ị là tuyệt đối không có tư cách chọn đọc tài liệu đây là năm ngoái trong bộ dẫn đầu làm ộ t cái danh hiệu gió đông động cơ dự nghiên h à n g mục tiêu chí hành thất vọng ngữ tốc rất nhanh mặc dù cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân xuống ngựa nhưng trong n à y hội tụ lúc đó trong nước đứng đầu nhất một nhóm chuyên gia tâm huyết có quan hệ với thiêu đốt thất thiết kế mới nhất lý luận còn có đối với tâu nga c ắ t n h ị hệ liệt động cơ nghịch hướng đo vẽ bản đồ số liệu vốn là muốn phong tồn tiến kho hít bụi trần vũ phàm ngón tay vuốt v ẽ cái kia thô giáp hồ sơ túi cái này không chỉ là một phần tư liệu đây là chữ nặng tín h i ệ m tiêu công cái này không hợp quy củ đi trần vũ phàm nhìn xem tiêu chí hành một mình chọn đọc tài liệu mật cấp văn bản tài liệu cho bên ngoài đơn vị cái này nếu như bị điều tra ra tiêu chí hành là muốn chỗ lương phân uy củ là chết người là sống tiêu chí hành khoát tay á o một mặt không quan tâm ta nếu dám đưa cho ngươi l i ề n có thể giải quyết phê duyệt sự tỉnh quay đầu ta bổ cái mượn xem thủ tục l i ề n nói là chúng ta cùng các ngươi tất cả kỹ thuật hợp tác hắn nhìn xem trần vũ p h ạ m ánh mắt trở nên đặc biệt chăm chú trần sở t r ư ở n g ta biết động cơ có bao nhiêu khó nhưng ta cũng biết nếu như chúng ta một mực tạo không ra tốt trái tim chúng ta ô tô công nghiệp liền vĩnh viễn gặp cả người các ngươi hồng tinh nghiên cứu sở đã có cái này trí khí muốn sông một cái vậy ta tiêu chí hành không có lý do không giúp một chút c h ẳ n g tử chỉ cần có thể làm ra đến đừng nói một phần tư liệu ngươi chính là muốn trên trời mặt trăng chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp cho ngươi dựng cái thang đây chính là cái niên đại này phần tử trí thức bọn hắn có lẽ cố chấp có lẽ thanh cao nhưng ở quốc gia đại nghĩa trước mặt tại viên k i ê n muốn công nghiệp cường quốc xích tử c h i tâm trước mặt cá nhân minh lục quy củ trói buộc hết thẻ cũng có thể dựa vào đ ứ n bên trần vũ p h à n không nói gì thêm cảm tạ nói nhảm h á n trịnh trọng đem hồ sơ túi chưa tiến chính mình trong túi công văn sau đó hướng về phía tiêu chí hành đưa tay ra tiêu công chờ tin tức tốt hai cánh tay chăm chú giữ tại cùng một chỗ xế chiều hôm đó h ồ n g tin h nghiên cứu sở yên tĩnh bị đánh mỡ ba chiếc giải phóng bài xe tải lớn oanh minh lái vào sân nhỏ đổ đổ lại rót tại công nhân chỉ huy bên dưới xe tải đứng tại cửa nhà kho theo sau tấm che bịch một tiếng mở ra một cố nồng đậm dầu máy bị cùng mùi dị sắt đập vào mặt chứa đầy đồng nát sát vụn có động cơ đầy người dầu nhớt nên phải xem không ra bản sắc có vết dị loan lộ nắp v ạ c đều rách ra khe hở còn có ngược lại là rất mới nhưng thiếu khuyết mấu chốt bộ kiện chứ những đại gia hòa này còn có dòng d ã năm cái dương bằng giấy tư liệu đây đều là trần vũ phạm dựa vào tấm kia dọa người danh sách từ công nghiệp bộ trong các n g õ ngách vơ vét tới toàn thể tập hợp trần vũ phạm đứng tại cửa nhà kho ra lệnh một tiếng không đến ba phút mạnh ngọc lan lâm kế tiên lý trí minh tất cả hồng tinh nghiên cứu sở nhân viên kỹ thuật toàn bộ đến nơi bọn hắn nhìn xem cái này một sân rác rưởi không chỉ có không có ghép bỏ ngược lại từng cái hai mắt tỏ ánh sáng trần a như là đói đàn đống xương. người nói, chính nhất cũng nhất chính chúng xuống khát thấy thịt chơi, được là là là là lao mà đói Đối đây đồ sói móc với tiếp một tốt tốt ta t sư. máy Đây nhiệm vụ.、Trần、vũ phản vỗ vỗ bên người một máy to lớn động cơ dầu đi hê ten đó là từ một cô báo phế t ba mươi b ố xe tăng bên trên tháo ra chấn động đến bàn tay hơi tê tê chúng ta muốn làm liệu nguyên nhất hảo nhưng không có khả năng đóng cửa làm xe muốn sửa cũ thành mới đầu tiên phải đem tiền nhân đường đi một lần cho dù là đường q u ê n co trần vũ phản ánh mắt đạo quá đ á n người từ hôm nay trở đi trong vòng hai tháng chúng ta không vẽ hình không thiết kế không làm đồ vật mới liền làm hai chuyện hắn dựng thẳng lên hai ngón tay thứ nhất đọc sách trần vũ phạm chỉ chỉ cái kia vài cái dương tư liệu còn có tiêu chí hành cho cái kia hồ sơ túi đem những n à y tư liệu cho ta nhai nát mất xuống cho dù là đi ngủ trong ngộng cũng phải cho ta có số liệu thứ hai phá giải hắn vừa chỉ chỉ sau lưng những cái kia đến từ từng cái quốc gia động cơ nơi này mỗi một máy mặc kệ nó là mỹ quốc đạo kỳ hay là tâu nga các tư hoặc là đức quốc lao vụn cho ta hủy đi thành linh kiện trạng thái đo đạc mỗi một cái ú p vít kích thước phân tích mỗi một loại tài liệu thành phần làm rõ ràng mỗi một đầu dầu đường hướng đi không hiểu tùy thời hỏi ta hai tháng sau trần vũ phạm thanh â m trở nên nghiêm khắc ta muốn các ngươi nhắm mắt lại đều có thể lấy ra đây là cái nào loại hình trục vong đó là cái nào lệnh bãi bít tông không làm được đến mức này ai cũng chớ cùng ta sách thiết kế mới động cơ sự t ì n h nghe rõ chưa minh mạch tiếng trả lời đinh t h a i như góc không có phàn nàn không có sợ khó tất cả mọi người biết đây là một trận, trận đánh ác liệt nhưng bọn hắn rõ ràng hơn chỉ cần đi theo trần sở trưởng cuộc chiến này có thể thắng những ngày tiếp theo h ồ n g tin h nghiên cứu sợ triệt để biến thành một cái cự đại phòng giải phẫu ban ngày truy cùng tay quay tiếng đánh vang tận mây xanh đây đất đều là chia rẽ linh kiện trong không khí vĩnh viễn tràn ngập thuốc tẩy cùng dầu máy ư u ô i vị ban đêm phòng họp đèn đốt s á n g trưng trần vũ phạm đứng tại trước tấm bảng đen giống như là giáo học sinh tiểu học một dạng từng chút từng chút phân tích lấy động cơ đốt trong nguyên lý từ tạp n ạ c tuần hoàn giảng đến thiêu đốt thất nước chạy xiết từ khí khổng chính lúc g i ả n đến giờ lửa sấm sừng lý chí minh bọn người thì là cầm lạp vọng điên cuồng ghi đi chép sợ lọt mất một chữ đây là một lần trước nay chưa có đại bộ khóa cũng là liệu nguyên nhất hảo sinh ra trước dài đăng đắm nhất hát đắm nhất cũng nhất vững chắc thai nghe kỳ một tháng này hồng tinh nghiên cứu sở s ư ở n g triệt để biến thành một cái lò lượt đan tất cả mọi người đầu góc đều tại cao phụ tải v ậ t chuyển nếu như nói trước đó chỉ là tại trên bờ học bơi lội vậy bây giờ chính là trực tiếp bị ném vào khu nước sâu những cái kia đến từ ngũ hồ tứ hải niên đại khác nhau đ ộ n cơ giờ phút này đã biến thành từng đống g i ả rác bộ kiện chú cong ngay cả cán í t tông khí khổng lò so bay khắp dòng giã nửa cái xưởng mặt đất lý trí minh ngồi s ổ n ở một đống đầy mỡ linh kiện ở giữa cầm trong tay thước xếp to mày s ở trường cái này đọt gở t 2 3 4 đường dẫn khí thiết kế làm sao cùng chúng ta trên sách học không giống với nó là hình dạng xoan úp hắn chỉ vào một cái cắt ra nắp và hỏi trần vũ phàm đi tới chỉ nhìn lướt qua cái này t ê u là lăn hắn không c ó dùng cái gì cơ học chất lưu công thức đi giải thích mà là tiện tay cầm lấy bên cạnh một cái thùng nước váy một chút bên trong nước ngươi nhìn nước này chuyển sau khi thức dậy h ư ớ n g ở giữa đổ đồ vật có phải hay không hỗn hợp đến càng nhanh s i lanh cũng giống vậy để không khí chuyển đi vào cùng s a n g hỗn hợp đến liền đều đạn t h i ê u đến liền rõ ràng sức lực liền lớn như vậy cũng tốt so xào rau ngươi là đem g i a vị rơi tại một điểm tốt nhất ăn hay là lật xào đều đều ăn ngon lý trí minh nhìn c h ầ m c h ầ m trong thùng nước vòng xoáy ánh mắt trong nháy mắt sáng lên đã hiểu cảnh tượng như thế này mỗi ngày đều muốn phát sinh mấy chục lần mặc kệ nhiều tối nghĩa khó hiểu lý luận đến trần vũ phạm trong n i ệ m luôn có thể biến thành tiếng thông tục thậm chí ngay cả phụ trách hậu cần tôn đại mụ nghe vài lốt hai đều biết áp xúc sánh vai cả dầu tại loại này gần như nhồi cho vị t a n nhưng lại cực kỳ thực dụng dạy học hình thức bên dưới đám này sinh viên tốc độ tiến bộ quả thực là cưỡi tên lửa từ ban đầu nhìn xem cái kia một đống phức tạp dầu đường t ê cả ra đầu đến bây giờ mạnh ngọc lan thậm chí có thể nhắm mắt lại bằng vào xúc cảm liền có thể lấy ra căn này bánh lệnh tâm chụp mài mòn v à i kia loại kia đối với không biết sợ hãi theo từng cái linh kiện bị ăn t ấ u dần dần biến thành khống chế k h o i cảm tự tin chính là như thế tạo dựng lên nhìn xem s ư ở n g bên trong khí thế ngất trời cảnh tượng nhìn xem trên bảng đèn càng ngày càng rõ ràng kỹ thuật bản đồ trong lòng mỗi người đều kìm nén một cố kỉnh lần này ổn một tháng sau sáng sớm tứ cựu thành c u ố i thu gió đã mang tới mấy phần xào x ạ c ý lạnh cây dương ven đường diệp tử rơi xuống một chỗ trần vũ p h ạ m cưới c h i ế c kia hai tám lớn đoạn kiêng cờ cờ ý tờ tt ê ê xoay cờ cờ ý tt ê tê xoay đứng tại hồng tình nghiên cứu sở cửa ra b ả o vừa khóa ký xe ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy cửa sắt lớn bên cạnh đứng thẳng một người một thân thẳng tiểu láo tôn trung sơn trong tay dẫn theo cái tiêu chí kia tính cặp trên sống núi mang lấy mắt kính g ọ p vàng tại cái này hơi có vẻ hoang vu bước bỏ nhà máy bối cảnh bên dưới có vẻ hơi không h ợ p nhau tiêu công trần vũ p h à g có chút n g o à i ý m u ố n cái này sáng sớm công nghiệp bộ bên kia hẳn là vừa đi làm mới đ ố i sao ngươi lại tới đây hắn cười nên đón tiếp lấy là có cái gì mới tư liệu muốn đưa tới gọi điện thoại ta đi lấy là được sao có thể l à p hò ngài đ ạ i giá tiêu t r í hành xoay người sắc mặt của hắn rất bình tĩnh thậm chí có thể nói có chút nghiêm túc không có hàn h u ê n cũng không có khách sáo hắn trực tiếp mở ra cặp công văn từ bên trong rút ra một phần thật mỏng văn bản tài liệu đưa tới trần vũ phạm trước mặt trần s ở trường cái này ngươi thu một chút trần vũ phạm sửng sốt một chút đưa tay tiếp nhận trang giấy có chút lạnh túi đầu xem xét phía trên nhất một nhóm thể chữ đậm đặc biệt trước mắt liên quan tới điều động tiêu chí hành đồng chí làm việc quan hệ phê duyệt văn kiện ánh mắt rời xuống điều ra đơn vị công nghiệp bộ trực trúc cương thiết nghiên cứu sở điều nhập đơn vị h ô n g tin nhà máy cán thép cấp dưới hồng tinh nghiên cứu sở mà tại xin mời người một cuộc kia thì linh ký lấy tiêu chí hành ba cái dòng bay phượng múa chữ lớn màu đỏ con dấu đã đắp lên tiên diễm đến có chút đ ố t người trần vũ phản tay bỗng nhiên dừng lại hắn bỗng nhiên ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu chí hành trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc tiêu công ngươi đây là đây quả thực là điên rồi tiêu chí hành là ai đó là công nghiệp bộ cục cương vị giá cấp ba kỹ sư sắt thép sở nghiên cứu kỹ thuật người có quyền tại trong hội kia tiêu chí hành chính là quyền uy mặc dù hồng tinh nghiên cứu sở hiện tại tình thế không sai nhưng dù sao chỉ là một cái t r ự thuộc tại nhà máy cán thép phía dưới xí nghiệp sở nghiên cứu trên cấp bậc kém cách xa và dặm từ trong bộ lệ thuộc trực tiếp đơn vị điều đến nơi này cái này không gọi điều động cái này gọi trao quyền cho cấp dưới thậm chí là tự hủy tương lai làm sao tiêu chí hành nhìn xem trần vũ phạm biểu tình khiếp sợ khoe miệng khó được khơi gợi lên một vòng đường cong chê ta lớn tuổi vẫn cảm thấy ta lão đầu t ử này theo không kịp các ngươi đám này người tuổi trẻ tiết tấu trần s ở trưởng nếu là không hoan n g ê n vậy ta coi như cầm giấy này trở về nói hắn làm bộ muốn đưa tay cầm lại văn bản tài liệu đừng trần vũ phản ứng cực nhanh cổ tay khai đạo đem văn bản tài liệu gắt gao xiết trong tay hoan n g n đương nhiên hoan nghênh ta đây là quá ngoài ý muốn trần vũ p h ạ m hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình tiêu công chúng ta là người quen biết cũ ta không cùng ngài nói hư n g à i tại sắt thép sở nghiên cứu đó là chúng tinh phục nguyện đến ta chỗ này miếu nhỏ điều kiện khổ mà lại hạng mục này phong hiểm lớn vạn nhất không có vạn nhất tiêu chí hành đánh gây trần vũ p h ạ m lời nói hắn đẩy kính mắt ánh mắt vượt qua trần vũ p h ạ m bà bai nhìn về phía sở nghiên cứu trong v i ệ n cái kia vài máy bị hủy đi đến thất linh bắt lạc động cơ ngày đó ngươi từ ta chỗ ấy lấy đi tư liệu thời điểm ta liền suy nghĩ ta làm n ử a đời người sắt thép luyện ra không ít đặc trùng thép cũng phát không ít l u ậ n văn nhưng những cái kia vật liệu thép cuối cùng đều dùng ở đâu có thành đinh ố c có thành kiến trúc c u ố c thép ta không cam tâm tiêu chí hành thanh â m rất nhẹ nhưng ở sáng sớm trong gió lạnh lại nghe được đặc biệt rõ ràng ta muốn thấy lấy ta luyện được thép biến thành trái tim biến thành động lực biến thành có thể kéo lấy quốc gia chúng ta chạy về phía trước máy móc hắn thu hồi ánh mắt nhìn xem trần vũ phảm liệu nguyên nhất hảo cái tên này lên được tốt ta cũng muốn làm bên kia hòa tinh dù là chỉ là cái nhóm lựa ta cũng nhận lời nói này nói đến bình bình đạm đạm không có lời nói hùng hồn cũng không có rõ ràng nhưng trần vũ phạm lại cảm thấy một cỗ c h u nặng phân lượng đây chính là cái niên đại này đỉnh cấp phần tử trí thức vì một cái khả năng thực hiện kỹ thuật lý tưởng vì một cái công nghiệp cường quốc hậu thật có thể vứt bỏ quan to lộc hậu vứt bỏ an ổn thoải mái dễ chịu đem chính mình hết thảy đều đặt ở một trận không biết đánh cược bên trên cho dù là từ cao cao tại thượng người chỉ đạo biến thành một cái bình thường người chấp hành loại này t r a lệch thường nhân khó mà chịu đựng nhưng tiêu chí hành không chỉ có tiếp nhận hay là chủ động tranh thủ tiêu công trần vũ phạm cảm giác i ế t hầu có chút đau bớn hắn trịnh trọng r ố i ra hai tay cầm thật chặt tiêu chí hành tay lòng bàn tay đối diện nhau có chút thô giáp nhưng ấm áp hữu lực h ồ n g tin h nghiên cứu sở chào mừng ngài gia nhập trần vũ phạm thanh n â m không gì sánh được thành khẩn cái này không chỉ là khách sáo càng là phát ra từ nội tâm kính trọng cùng quân hỷ hắn ở trong lòng tính toán rất nhanh bệ tiêu chí hành là cấp ba kỹ sư đây chính là thực sự đồng tiền mạnh tại tứ cựu thành công nghiệp trong vòng tròn đây là công nhận thiên tài nhất là tại kim loại vật liệu cùng xử lý nhận lĩnh vực tiêu chí hành tuyệt đối là trong nước định tiêm tồn tại động cơ thứ này thiết kế cố nhiên trọng yếu nhưng chân chính b ó t cổ thường thường là vật liệu xi、si、lanh nhịn không tiên nhẫn mài trục cong có thể hay không đoạn tích tông có thể hay không gánh v ắ t nhiệt độ cao cái này đều được dựa vào vật liệu nói chuyện trước đó trần vũ phạm còn tại lo lắng chỉ dựa vào tạ quốc chính mấy cái kia vừa tốt nghiệp sinh viên tại vật liệu phối phương khối này có thể hay không chịu nổi dù sao hệ thống bản vẽ cho dù tốt ngươi cũng phải có có thể tạo nên vật liệu mới được hiện tại tốt tiêu chí hành đến lúc này đơn giản chính là trên trời rơi xuống cái thần tài đây mới thực lạ như hổ thêm cánh chương ó vị này đại t ầ n tọa c tám trăm mười chín mới nhâm nổi phó chương tám trăm mười chín mới nhâm nổi phó toàn thể tập hợp lầu hai phòng học họp lý trí minh giọng nói lớn trong hành lang quanh quẩn ngay sau đó là một trận tiếng bước chân r ồ n r ậ p không đến năm phút đồng hồ h ồ n g tin h nghiên cứu sở phòng họp lớn bên trong hơn hai mươi người đã ngồi tràn đầy trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn hợp dầu máy mồ hôi cùng thuốc lá hương vị đây là chuyên thuộc về công nghiệp người khí tức trên mặt của mọi người đều treo không che giấu được mọi bệ hốc mắt âm sâu hồ tra tử cũng không có cạo sạch sẽ có đồ độ lao động bên trên còn mang theo vừa cọ bên trên dầu đen nhưng một tháng này cường độ cao b ù lại cũng không có đem đám người tuổi trẻ này tinh thần đẻ sập tướng phản ánh mắt của bọn hắn đều rất sáng đó là một loại ở trong hát cám tìm tòi đến phương hướng đồng thời ngay tại nhành chân phi nước đại hưng ơ phấn q u a n mang trần vũ p h ạ m ngồi tại chủ v ị ánh mắt đảo qua bọn này gương mặt trẻ tuổi trong lòng rất là vui mừng trải qua một tháng này phá giải cùng học tập tri đội ngũ này đã không còn là lúc trước cái kia chỉ có thể nghe chỉ lệnh làm việc gánh hát rong bọn hắn hiện tại trong đầu chứa mấy chục loại động cơ kết cấu đồ chứa hơn ngàn cái linh kiện số liệu nền tảng đã n ề n vững chắc đem tất cả gọi tới là có cái tin tức tốt muốn tuyên bố trần vũ phàm buông xuống trong tay trà bạc mang trên mặt ý cười nghe được tin tức tốt ba chữ dưới đáy bầu không khí trong nháy mắt sinh động hẳn lên tôn trí cường đẩy trên sống núi cái kia bởi vì da dầu mà đi xuống kính mắt cười hắc hắc sở trường có phải hay không muốn đem cái kia vài máy kiểu mỹ g ờ mở cờ động cơ cho chúng ta triệt để phá hủy hay là nói trong bộ lại cho chúng ta nhóm mới tinh vi cỗ máy đối với đám này kỹ thuật tên đ i ê n tới nói tin tức tốt nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi trần vũ phàm lắc đầu không phải thiết bị là người hắn đứng người lên chỉ chỉ cửa ra vào phương hướng chúng ta hồng tinh nghiên cứu sở đến thành viên mới lời này vừa ra trong phòng học vang lên một trận ông ông tiếng nghị luận người mới tới quá tốt rồi vừa vặn thiếu nhân thủ đâu mạnh ngọc lan quay đầu cùng bên cạnh lâm kế tiên lẩm bẩm một câu mấy ngày nay chỉ là đo vẽ bản đồ mấy cái k i a n si lanh đ ó n g số liệu tổ chúng ta mấy người con mắt đều nhanh ngủ nếu có thể đến mấy cái vẽ bản đồ đại học tốt sinh chúng ta có thể nhẹ n h õ n không ít lâm kế tiên cũng nhẹ gật đầu đúng vậy a chúng ta hiện tại là một cái củ cải bà cái hố hy vọng có thể đến mấy cái thanh đại hoặc là các công đại học đệ nếu tới mấy cái sẽ chỉ học vẹn còn phải tốn x u giáo tất cả mọi người chuyện đương nhiên coi là lần này tới lại là vừa phân phối xuống sinh viên dù sao hồng tinh nghiên cứu sở mặc dù tên tội u bang nhưng ở trong mắt ngoại nhân chính là cái vừa thành lập không lâu nhỏ đơn vị khả năng hấp dẫn tới sát xuất lớn cũng chính là thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp bất qua dù vậy đây cũng là đại hảo sự thêm một người liền nhiều một phần lực lượng cho dù là hỗ trợ đánh một chút hỗ tạm chép một chút số liệu cũng là tốt tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía phòng họp cửa lớn trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng xem kỹ tựa như là lao binh đang chờ đợi tân binh nhập vũ vào đi trần vũ phàm hướng về phía cửa ra và hô một tiếng Kẹt kẹt, phòng họp cửa gỗ bị đ ẩ y ra một thân ảnh đi đến không như trong tưởng tượng tuổi trẻ sinh viên lê ngô cũng không có loại kia mới vừa vào chỗ làm việc công nghệ đây là một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân trung niên mặc một thân tắm đến trắng bệnh màu xám tiểu t á o tôn trung sơn nút thắt chụp đến cẩn thận tỉ mỉ n ư ớ c t r á i trong túi cài lấy hai chi bút máy tóc trải rất trình tề thoáng có chút hoa d â m trên sống m ũ i mang lấy một bộ kính mắt gọt vàng trong tay mang theo một cái có chút hư hại cặp công văn hắn đi được rất ổn chân bước không nhanh không chậm mỗi một bước đều giống như dùng có thức đo một d ạ loại kia trầm bồn khí chất cùng chung quanh bọn này nôn nôn nóng nóng người trẻ tuổi tạo thành sự tranh l ệ n h rõ ràng hắn cứ như vậy đi thẳng tới trần vũ phàm bên người đứng vững sau đó quay người đối mặt đám người trên mặt mang một kia ôn hòa mỉm cười tính trong phòng họp nguyên bản ông ông tiếng nghị luận trong nháy mắt giống như là bị chặt đứt cổ con vịt im bặt mà dừng tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người cái này không phải sinh viên nhìn tuổi tác nhìn phái đoàn này thấy thế nào đều giống như cái nào nhà máy lớn bên trong lãnh đạo hoặc là trong trường học giảng dạy đại t h u c này a y vậy tôn trí cường thất giọng nhỏ giọng thầm thì một câu nhìn xem có chút quen mặt đa tạ quốc chính phong à y nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài nam nhân kia trong đầu cực nhanh tìm kiếm gương mặt này thật nhìn rất quen mắt tựa như là ở đâu gặp qua rất nhiều lần một dạng không phải tại trong sinh hoạt mà là tại đột nhiên lý trí minh thân thể chấn động mạnh một cái hắn giống như là bị dòng điện đánh trúng vào một dạng con mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe miệng hạ lớn chỉ vào trên đài nam nhân ngón tay đều tại kịch liệt run r u dày tiêu bởi vì quá quá khích động thanh â m của hắn có chút dạng thẳng chân tiêu chí hành cái này một c u họng tựa như là tại bình tĩnh trong chảo dầu rót vào một màu nước lạnh vâng toàn bộ phòng họp trong nháy mắt sôi chảo mọi ánh mắt vốn chỉ là nghi hoặc cùng tò mò giờ phút này trong nháy mắt biến thành cực độ chấn kinh cùng không thể tin tiêu chí hành cái tên này đối với phổ thông tứ cựu thành dân chúng tôi nói khả năng chỉ là trên báo chí một cái mơ hồ ký hiệu nhưng là đối với đang ngồi những n à y làm công nghiệp kỹ thuật người mà nói cái tên này như sấm bên hay đây là khái niệm gì ba mươi chín tuổi cấp ba kỹ sư tại phân biệt đối xử nghiêm trọng công nghiệp hệ thống bên trong có thể tại cái tuổi này leo đến vị trí này đó chính là tuyệt đối thiên tài là yêu nghiệm hắn là công nghiệp bộ trực trúc cương thiết nghiên cứu sở trụ cột là vô số lần xuất hiện tại công nghiệp nhật báo trang đầu kỹ thuật mẫu mực là được vinh dự hoa hạ công nghiệp tương lai người lĩnh quân thần tượng cấp nhân vật có thể nói đang ngồi đám này sinh viên ở trường học lúc đi học rất nhiều người trong sách giáo khoa lao sư án lệ bên trong đều đề cập tới cái tên này bọn hắn là nghe tiêu chí hành truyền thuyết tốt nghiệp vừa rồi không nhận ra được là bởi vì trên báo chí tấm hình dù sao cũng là đen trắng mà lại có chút mơ hồ lại thêm bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới loại truyền thuyết này bên trong đại nhân vật sẽ xuất hiện tại bọn hắn cái này nho nhỏ trong sở nghiên cứu bây giờ bị lý trí minh hô ra ránh tự nhìn kỹ lại cái này mặt mày khí chất này tiêu chí này tính mắt kính vọc vàng không phải tiêu chí hành là ai ta ông trời ơi mạnh ngọc lan cảm giác mình đầu góc có chút không đủ dùng nàng vô ý thức từ trên chỗ ngồi đứng lên hai tay che miệng trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao cảm giác này tựa như là hậu thế truy tinh tộc đột nhiên tại nhà mình trong phòng khách thấy được đỉnh lưu c ự tinh thật thật là tiêu công lâm kế tiên cũng là một mặt n g ố c trệ đẩy kính mắt tay dừng tại giữa không chung bên trong sở trường tôn trí cường lắp bắp nhìn về phía trần vũ phảm nuốt nước miếng một cái cái này đây là chân nhân sao tiêu công chân đến chúng ta sở nghiên cứu loại này hoài nghi là có đạo lý dù sao t r ê n lệch quá xa h ồ n g tin h nghiên cứu sở mặc dù làm ra còn điện mặc dù trần vũ phạm rất lợi hại nhưng ở mọi người tâm lý nơi này dù sao vẫn là cái dễ cỏ b ă n tử chứ c h â n sở trưởng là cấp sáu kỹ sư còn lại tất cả đều là bọn hắn đám này mới ra cửa t r ư ở n g cấp một kỹ thuật viên ngay cả cái ra dáng kỹ sư đều không có mà tiêu chí hành đâu đó là đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp bên trên nhân vật như vậy cũng tốt so một cái hương chấn đội bóng đá đột nhiên tới một thế giới cấp ngôi sao cầu thủ ai dám tin ai có thể tin nhìn xem dưới đáy đám này người trẻ tuổi trấn kinh đến tắt tiếng dáng vẻ trần vũ phản cười hắn quay đầu nhìn một chút tiêu chí hành tiêu chí hành cũng cười cười đến rất hiền hòa mọi người tốt tiêu chí hành hướng phía trước bước nửa bước thanh em không lớn nhưng rất t r ầ m ổn lộ ra một c ố làm cho người tin phục lực lượng ta là tiêu chí hành từ hôm nay trở đi ta cũng là hồng tinh nghiên cứu sở một thành viên đã được bản nhân chính miệng xác nhận trong phòng họp lần nữa lâm vào ngắn n g i tích m ị c ngay sau đó hoa tiếng vỗ tay như sấm trong nháy mắt bộc phát có người để bàn tay đều đập đỏ l ê n có người kích động đến thẳng dập chân mặc kệ là bởi vì cái gì thần tượng có thể đến đây chính là thiên đại h ỷ sự đây cũng là đối với hồng tinh nghiên cứu sở lớn nhất tán thành ngay cả tiêu công loại cấp bậc này đại thần đều nguyện ý đến nói rõ chúng ta nơi này là thật có tiền đồ vỗ tay kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ mới tại trần vũ p h ạ m thủ thế bên dưới từ từ lắng lại nhưng trong mắt mọi người sốt ruột lại không chút nào hạ thấp từng cái ruỗ cổ chờ lấy nghe tiêu công đoạn dưới bọn hắn quá muốn biết vị này đ ạ i thần tại sao phải h ạ mình lại tới đây tiêu chí hành n â n g đỡ mị t h u phồn ánh mắt trở nên thâm thúy ta biết mọi người khả năng rất nghi hoặc ta tại sắt thép sở nghiên cứu đợi đến thật tốt đó là trong bộ lệ thuộc trực tiếp đại đơn vị tại sao muốn chạy đến chỗ này đến hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua phòng họp treo trên tường tấm k i a hồng tính số một quạt điện kết cấu đ ổ cuối cùng rơi vào trần vũ phàm trên thân trong đôi mắt mang theo không che giấu chút nào thưởng thức nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nơi này có trần vũ phàm tiêu chí hành chỉ chỉ bên người trần vũ phàm cũng bởi vì nơi này có một đám dám nghĩ dám làm người trẻ tuổi ta cũng tuổi trẻ qua cũng từng có nhiệt huyết sôi trào thời điểm nhưng theo l ớ n tuổi tại một chỗ ở lâu có đôi khi ngược lại sẽ bị khuôn s á o trói buộc chặt mà tại hồng tinh nghiên cứu sở ta thấy được một loại đã lâu đổ bật đó là tinh thần phân chấn là nhuệ khí là dám tại hướng thế giới cao nhất trình độ khởi xướng công kích dũng khí nói đến đây tiêu chí hành thanh em đề cao mấy phần ta biết chúng ta tiếp xuống hạng mục l á động cơ đây là một khối xương cứng có lẽ sẽ băng r ụ n g răng nhưng ta nguyện ý đến ta nguyện ý vương xuống đi qua những cái được gọi là danh hiệu cái gọi là vinh dự cùng mọi người cùng nhau tại cái xe này thời gian tại trong phòng thí nghiệm này vì chúng ta hoa hạ chính mình động lực trái tim lại l i ề u một lần mệnh ta tin tưởng chỉ cần có trần sở t r ư ở n g tại chỉ cần có mọi người tại chúng ta nhất định có thể thành lời nói này nói đến vô cùng có sức cuốn hút không có d ọ n g quan tất cả đều là lời từ đáy lòng nhất là câu tia chạy trần vũ phàm tới càng làm cho mọi người đối với nhà mình sở trường kính nể g h c h i tình trong nháy mắt cất cao đến đỉnh điểm có thể làm cho tiêu công loại này tầm cao khí n ạ o kỹ thuật thiên tài tin phục còn phải là chúng ta trần sở trường a đồng thời mọi người đối với tiêu chí hành cũng tràn đầy kính ý từ bỏ hậu đãi đãi nộ cùng địa vị vì một cái lý tưởng căn nguyện lại tới đây bắt đầu lại từ đầu đây chính là thuần t h y công nghiệp người cái này kêu là t ì n h hoài ao ao ao vỗ tay vang lên lần nữa so vừa rồi càng thêm nhiệt liệt càng thêm chân thành đây là phát ra từ nội tâm hoan nghênh cũng là đối với vị tiền bối này có đức độ gửi lời chào đợi đến vỗ tay rơi xuống c h â n vũ phạm đi lên trước vỗ vỗ tiêu chí hành bả bay tiêu công quá khiêm đường hắn mặt hướng đám người biểu lộ trở nên trịnh trọng tiêu công trình độ kỹ thuật mọi người trong lòng đều nắm chắc ta liền không nhiều giới thiệu có tiêu công gia nhập chúng ta đây chính là như hổ thêm cánh trước đó ta còn lo lắng chúng ta tại vật liệu học khối này là thiếu khuyết hiện tại tốt khối này thiếu khuyết không chỉ có bổ sung còn biến thành chúng ta bán giải trần vũ phàm h á n g dọn một cái tuyên bố trải qua thượng cấp phê chuẩn cũng được tiêu công bản nhân đồng ý từ hôm nay trở đi bổ nhiệm tiêu t r í hành đồng chí là hồng tinh nghiên cứu sở phó sở t r ư ở n g chủ quản vật liệu công quan cùng công nghệ quá trình mọi người có ý kiến gì hay không không có tiếng trả lời đều nhịp chấn động đến cửa sổ kiến đều tại ông ông tác hưởng nói bùa ai sẽ có ý kiến để một cái cấp ba kỹ sư cho bọn hắn khi phó sở t r ư ở n g đây quả thực là bánh t ừ trên trời rất xuống chuyện tốt đi theo loại cấp bậc này đại lão làm việc cho dù là bị chửi hai câu đó cũng là mở mang hiểu biết lý trí minh cẳng là nắm tay nâng lên cao la lớn kiên quyết ủng hộ hoàng nên tiếu đồn phó nhìn xem cái này từng tấm tràn đầy vui sướng cùng đấu trí gương mặt trần vũ phạm trong lòng một khối đá lớn triệt để rơi xuống đội ngũ đủ l o n g người đủ t ư ớ n g tài có xoáy tại có binh cũng có sau đó chính là làm một vố lớn thời điểm giờ khắc này thông tin nghiên cứu sở thực lực hoàn thành bay vọt về chất từ một cái đơn thuần dựa vào trần vũ phàm năng lực cá nhân mang bay s ư ơ n g nhỏ chính thức lộ sắc thành một cái có đỉnh cấp nghiên cứu phát minh phối trí quân chính quy tại cái này hơi có vẻ đơn sơ trong phòng họp hoa hạ ô tô công nghiệp một trận phong bạo ngay tại lạng yên ấp ủ